Hôm nay Hoàng Dương sẽ gửi đến quý vị và các bạn câu chuyện tổng giám đốc và người tình hung dữ, tác giả tháp bạt Nguyệt Lượng, dịch giả Hoàng Liên. A a vướng, a vướng. Liên tục mấy âm thanh cao vút, cuối cùng một âm thanh kinh khủng, tiếng va chạm bỗng nhiên im bặt. Xong rồi, chết, hỏng rồi. Tàng Ali ngồi ở vị trí lái, hít một hơi sâu, rồi thêm một hơi nữa cũng sâu hơn. Cô không dám nhìn vào tình cảnh trước mặt, nhưng thầy giáo của cô đã nói phải dũng cảm đối mặt với sự thật. Được rồi, cô quyết định nhìn thẳng vào sự thật, đem đôi mắt long lanh như nước của mùa thu hướng bên phải, từ từ di chuyển. Không ổn rồi, trái tim cô sắp ngừng đập. Trời ạ! Khẽ kêu một tiếng, cô dũng cảm mở cửa ra đi xuống. Mặc dù đang á ly, cô mới ra ngoài xã hội chưa được nửa năm, nhưng cô tuyệt đối là một thanh niên có trách nhiệm không phải sửa lại là nữ thanh niên vừa xuống xe thấy đổ xe bị đẹp rúng cô không kiểm chế nổi ngửa đầu lên kêu ái chẳng lẽ ông trời không thể nhìn ra cô là một là một nữ thanh niên tuổi còn trẻ phù hộ cho cô lái xe bình an ư không để bị đâm vào xe của người ta chết tử tế không xong đâm vào xe còn chưa tính còn đụng vào một chiếc xe thể thao ừ. môi trần mà giá trị thấp nhất cũng phải vài trăm vạn đứng ở nơi hai xe giao nhau, cô khóc không tan nước mắt. Cô mở chiếc xe giao hàng của tiệm hoa, đằng trước có một vết lõm sâu, chiếc xe thể thao mấy trăm triệu bên cạnh, ở phần đuôi xe có một thứ bị đâm vào, lủng lèng sắp rơi ra. Hôm qua cô mới lấy được bằng lái, vẫn còn vui mừng vì có thể giúp giao hàng cho ông chủ tiệm bán hoa, có thể tiền lương của cô sẽ được thêm một chút, ai biết là ngày đầu tiên ra đường. Tiền lương còn chưa vào túi, có thể vì sự cố không may này, không những bị chủ tiệm hoa đổi việc mà có thể tiền dành dụm nửa năm của cô cũng không còn vì phải bồi thường. Điều do vừa rồi tránh xe quá nhanh, không ngờ bẻ tay lái quá đà nên mới có thể đâm vào xe đậu ở ven đường. Nhưng mà điều này cũng phải trách chủ nhân của chiếc xe thể tao kia, không có việc gì, hay sao mà mang chiếc xe quý giá này ra đường hại người và chạm này không biết là cô phải bồi thường biết bao nhiêu đây khuôn mặt tăng thương cô đưa tay muốn nâng phần đôi xe sắp rơi ra về chỗ cũ không đụng vào không sao vừa đụng vào nó liền dụng hẳn xuống rơi xuống đất keng keng nhìn chằm chằm vào một vật rơi trên mặt đất như cố ý đối nghịch với cô trên trán của cô hiện ra ba hắc tuyến đúng lúc cô vẫn còn đang suy tính phải xử trí như thế nào với cái vật này không chịu hợp tác Thì tiếp tục nhạc vang lên là tiếng chuông điện thoại của cô. Alo ông chủ, ách, cái đó tôi ở uh, uh, kẹt xe, đúng, uh, rất nghiêm trọng, vâng vâng, tôi biết rồi, uh, tôi sẽ lập tức giao hàng, lập tức, ông yên tâm, vâng. Cúc điện thoại, cô nhìn xung quanh, người đi trên đường không có người nào nhìn giống như là chủ nhân của chiếc xe thể thao này cả. Cô sốt ruột, ông chủ vừa gọi dục cô giao hàng mà cô không thể không chịu trách nhiệm với chiếc xe này. Suy nghĩ một chút, cô lấy giấy bút trong xe ra, trên tờ giấy viết là cô là người đã đâm vào xe, cũng ghi luôn số điện thoại của cô lên đó, sau đó để tờ giấy đó lên với lái. Cô là một thanh niên tuổi trẻ tài cao, là lỗi của cô, nhất định cô sẽ chịu trách nhiệm. Không biết là ông trời có thể rủ lòng thương cô hay không, khiến cho chủ nhân của chiếc xe đó thấy cô thành thật có trách nhiệm, không trì cứu trách nhiệm của cô, dĩ nhiên là quan trọng nhất là không bắt cô bồi thường một xu nào nút nước mắt, tăng ánh ly vào xe, vội vàng lái xe đi giao hàng. Nhưng nhìn qua gương chiếu hậu, cô mới phát hiện một lực ba vừa rồi quá mạnh, mấy chậu hoa gốm dưới ở bên trong nứt vỡ ra. Bây giờ thật sự là cô khóc không ra nước mắt. Muốn lái chiếc xe nhà tớ chờ bạn gái cậu đi du lịch. Liệt. Nếu như cậu chỉ có còn uh, chút hơi thở, tôi sẽ suy xét cho cậu mượn. Từ trong salon tóc của nhà thiết kế nổi tiếng đi xa, vừa đi vừa nói chuyện điện thoại với bạn của anh ta. Hành liệt, đúng không sai, ăn cơm, được, không thành vấn đề, tớ. Đi tới bên cạnh xe thể thao của mình, anh nhìn thấy trong xe có một tờ giấy, cầm lên vừa nhìn, gương mặt tuấn tú của anh thay đổi ngay lập tức. Ách tớ. Đi ngược lại vài bước, nhìn phần đuôi xe bị đâm đến thê thảm, sắc mặt anh ta tái lại. Liệt chuyện ăn cơm, hôm nào nói tiếp nhá Giờ tớ phải xử lý chuyện lớn hơn. Dứt lời cúp máy, chân mày của anh cau lại, nhìn chằm chằm vào đôi xe. Xem ra anh cần làm một việc, chính là đổi người cắt tóc. Anh còn nhớ rõ, hai giờ đồng hồ trước thợ cắt tóc có nói với anh rằng sẽ tạo kiểu tóc đem lại vận tốt cho anh, nhưng thực tế hình như là ngược lại. Đem mẩu giấy bị vo nát mở ra, sắc mặt của anh lúc này vô cùng khó coi. chiều một chút anh vào cô một người mẫu định cùng đi ăn bữa trưa. Với tình hình này xem ra anh không thể lái chiếc xe thể thao này đi đón người đẹp được rồi. Tàng Á Ly mặt tràn đầy lửa giận nhìn chăm chăm vào cái tên trên giấy tờ anh gầm gừ lấy điện thoại di động ra anh gọi tài xế bố khả biết là chỗ tôi đang ở chứ trong vòng nửa giờ đem cho tôi một chiếc xe thể thao khác tới đây sau khi lệnh cho tài xế trong thời gian chờ mang xe tới, anh thử gọi tới số điện thoại trên tờ giấy. mặc dù người này rất thành thực, rất có trách nhiệm, lưu lại tờ giấy, nhưng vì cô tự nhiên đâm vào nên phải chịu trách nhiệm. nếu như thật sự biết lỗi, anh sẽ xem xét xử lý nhẹ. bấm dây số điện thoại trên tờ giấy, anh kiên nhẫn chờ đợi, nhưng đáp lại lại là người đầu dây bên kia không nghe máy. lần thứ hai, lần thứ ba, thứ tư. Kết quả cũng giống nhau Nhìn thật kỹ chữ viết trên tờ giấy Anh Đốc Huyền Hách bị sơi sỏ Anh nghĩ cái tên tang A Linh này Có lẽ cũng là cái tên giả Làm cho anh muốn được gặp mặt một lần Cái người phụ nữ thành thật này Là người như thế nào Tắt điện thoại Trong lòng anh đang rủa thầm Nếu để cho anh biết ai là người đụng vào xe anh Nhất định anh sẽ không bỏ qua cho người này đâm hỏng xe của người khác rồi chạy đã đáng giận rồi, lại còn để lại số điện thoại già chọc tức người, đúng là người độc ác, nhất định người đó sẽ gặp báo ứng. Run run lo sợ lái xe chờ các chậu hoa bị vỡ, đưa đến khu đất phía sau. Trong lòng của Tăng Ali thấp thỏm bất an, chuẩn bị lái xe trở về tiệm bán hoa chịu sự giáo huấn của ông chủ. Cô nghĩ phải cố gắng không để ông chủ quá tức giận, nếu không thì sẽ đuổi việc cô ngay trong lòng của anh đã tính toán đến điều tệ nhất, dũng cảm đối mặt sự thật, thì một tiếng phịch, xong rồi chết rồi hỏng rồi. ô, hôm nay là vật đen của tăng Á Ly, luôn đụng mà vào xe của người khác. đạp lên phanh xe, hai tay của cô nắm chặt, không thể tin được ông trời có thể đối đãi với cô cố gắng như thế này. so với những người bạn học của tăng Á Ly, người giống như cô tuổi còn trẻ lại nghiêm túc làm việc, công việc còn à, có chút nặng cô còn muốn làm những việc nặng dành cho đàn ông chuyển đồ trợn gạch vân vân chỉ là với tình hình như hôm nay thế này thì xem ra cô không thích hợp với cái nghề lái xe này mười ngón tay ngọc chậm rãi rơi xuống định thần nhìn lại trái tim của cô thiếu nữ chút nữa là bị dọa chết cứng không thể nào lại lại là xe thể thao ông trời thật là chố cố với cô vào ngày đầu tiên cô cầm bằng lái xe đã để cho cô đâm vào hai chiếc xe thể thao. Điều này là có ý gì? Là ông trời muốn cô từ nay về sau không nên lái xe sao? Cô không thể trả lại bằng lái, lại đi tìm người huấn luyện viên đòi lại học phí được. hoặc là đây là thể hiện cô Tang Ali là nữ tài xế phá hoại. đấy là kiếp nạn của hôm nay, do ông trời giáng xuống cho Tang Ali là một thử thách sao? ý tứ của ông trời cô không đoán được. Nhưng ngược lại cô có thể biết xác định, cộng cả hai lần sửa xe, không, cộng thêm một khoản bồi thường cho cửa hàng hoa nữa, tổng cộng ba khoản tiền sửa xe, sẽ làm cô gánh một khoản nợ lớn, khó mà trả hết. Cửa sổ thủy tinh bị gõ hai cái, cô hạ cửa xe xuống, đứng bên cạnh chiếc xe thể thao là một à, khốc nam đẹp trai, làm cho người ta lóa mắt. Đáng tiếc là giờ mà có một người dù đẹp trai cỡ nào đứng ở trước mặt cô cô cũng không có lòng dạ nào mà thưởng thức. Tiểu thư, có thể xuống xe nói chuyện một chút được không? Người đàn ông không đứng là ở ngoài xe, thấy xe lái chính là một cô gái da trắng hơn tuyết, xinh đẹp làm mắt người ta sáng lên. Một khắc anh mê người, nhưng là trong một ngày, hai chiếc xe thể thao liên tục bị đụng là đàn ông cho dù ai cũng sẽ nhớ đến Tam Tự Kinh. Hiện tại trong lòng của anh chính là người đẹp bên cạnh Tam Tự Kinh ở giữa. Tôi nghĩ đây không phải là lỗi của tôi. Đốc Huyền Hách không kiêu ngạo, không tự ti, thái độ lại hết sức kiên định. Đôi xe thể thao của anh đã đi vào chỗ đường xe rồi, thật sự không biết là cô gái lái xe thế nào mà còn có thể đụng vào đầu xe của anh. Ờ thật xin lỗi, là lỗi của tôi. Cô biết, không muốn giải thích nhiều. Thấy cô vừa xuống xe, liền nói xin lỗi, không giống mấy người phụ nữ khác sẽ cậy vào vẻ ngoài của chính mình, cho là tất cả đàn ông sẽ mềm lòng nếu họ làm nũng. Bài đồ chịu nhận lỗi của cô đã để lại một ấn tượng tốt cho anh. Anh dùng ánh mắt tường trải của mình để nhìn cô, đột nhiên thấy người phụ nữ xinh đẹp này, trên mặt không có bất kỳ một chút phấn son nào, nhưng có thể hấp dẫn ánh mắt của đàn ông. Bóc người, anh nhìn qua, nhanh chóng nhận xét, cô có dáng người gần như là hoàn mỹ, cũng phải được tầm 95 điểm. Gần 2 năm qua, đây là vóc dáng mà anh cho là điểm số cao nhất. Càng nhìn cô, tâm tình của anh càng lúc càng nào. Đầu xe có chút xây xước là do bị đâm, bị đụng phải cũng đáng, ít nhất là để cho anh tìm được một người phụ nữ 95 điểm. Chỉ là sự tốt bụng của anh duy trì không tới 2 giây, sau đó nghe tiếp cô nói, mọi thứ trở về con số 0. Thật xin lỗi, tôi tên là Tang Áng Ly, tôi là người giao hàng của tiệm hoa, chỉ là có thể sẽ không còn như vậy nữa rồi. Nhưng anh đừng lo, ở nhất định tôi sẽ chịu trách nhiệm, nhất định... Có thể lặp lại một lần nữa tên cô là gì không? Ánh mắt Tình Huệ giọng nói như hung ác hơn. tôi Tang Á Ly." Cho là anh không nghe rõ, cô còn giải thích, "Tang là dâu tằm, Á là châu á, Ly là thủy tinh." trùng hợp như thế. "À, chẳng lẽ trong số bạn bè của anh cũng có người cùng tên với cô sao?" Độc Huyền Hách liếc nhìn cô thật lâu, chợt từ trong túi móc ra một tờ giấy bị anh vo lại, anh đem cục giấy mở ra đưa cho cô xem cô có phải viết như thế này không? Tang ly mặt buồn bực nhìn tờ giấy trong tay anh, cảm thấy chữ viết uh, trên tờ giấy như là vẽ bùa, thậm chí có điểm nhìn quen mắt. Cô nghiêm túc ngẫm nghĩ, cô không có cho rằng anh và cô nhầm chán cho nhau số điện thoại, nhưng chữ viết này càng nhìn càng cảm thấy là do cô biết không sai. Cô ngẩng đầu nhìn anh một cái, xác nhận được khi đâm vào sai của anh, không có gặp qua khuôn mặt này. Trừ khi anh đi phẫu thuật chỉnh hình, nếu không có sự thực, cô chưa từng gặp anh. Xin hỏi từ thế này thì đâu mà anh có vậy? Cô khiêm tốn hỏi, cô quên hay là giả bộ ngu? Tôi nghĩ tôi ở uh, có thể quên. Cô có số điện thoại của mình cho là một vài khách hàng nữ, nhưng khách hàng nam hầu như không có, trừ phi anh là bạn của một khách hàng nữ. Nhưng là cũng không đúng, điện thoại này không phải là của cô hai số cuối khác nhau. Trong đầu cô rối tinh lên, buồn bực nghĩ, trong tình huống nhầm lẫn nào đó, nhất định cho đối phương tên của cô cũng cùng số điện thoại, nhưng lại viết sai số điện thoại. Đây thật là một chuyện đau đầu. Cô còn muốn đùa bao lâu nữa? Lúc này cô vừa xuống xe, liền nhận lỗi làm cho anh có ấn tượng tốt, nhưng đã sớm bị anh vứt ra ngoài vũ trụ rồi. Tôi không đùa, anh không thấy tôi là rất nghiêm túc đang suy nghĩ sao? không nghĩ ra, cô thật sự không nghĩ ra, không ngờ Tang Ali tuổi còn trẻ nhưng lại mắc chứng mau quên. Tôi không muốn đoán, anh hãy nói cho tôi biết tại sao anh lại có giấy tờ này. Tờ giấy này là cô viết không sai chứ? Anh trầm giọng hỏi. Cô cẩn thận nhìn lại một lần nữa. Ừ, đúng là do tôi viết không sai. Trên tờ giấy này dù chữ như là con cả bới nhưng đối với cô mà nói, giống như là nhìn mẹ ruột của mình. Bảo cô phủ nhận cũng khó khăn số điện thoại trên này cũng là của cô sao? cái này ở có chút không giống nhưng ở nhưng không hoàn toàn đúng. chân mày cho lại thành hai cánh quay trèo cuốn thật sự là tôi không nhớ tờ giấy này là viết cho người nào. Tang Á Ly. trong cổ họng của anh như bị chặn lại. đúng, tôi tên là Tang Á Ly không sai. tôi có thể hỏi cô một câu, hôm nay tổng cộng cô đụng mấy chiếc xe rồi? Anh ngăn sự tức giận trong lòng của mình lại, nhìn chằm chằm cô hỏi, liên tục đụng vào hai chiếc xe thể thao của anh, anh tin kỹ thuật lái xe của cô còn phải luyện thêm. Hai cái bánh quay chèo cuốn giống như là cho vào chảo dầu, cô cúi đầu, hai ngón tay nhẹ nhàng giơ lên, không tiếng động trả lời vấn đề của anh. Hôm nay cô đụng vào hai chiếc xe, sắc mặt của anh đen thui, cô đâm vào hai chiếc xe đều lọc của anh, đúng là anh thật may mắn mà chiếc xe kia sẽ không phải cũng là xe thể thao chứ? Cô không nói gì, gật đầu. Tôi có thể xem bằng lái xe của cô được chứ? Anh nghi ngờ cô căn bản không có bằng lái. Trước đây phạm sai lầm, cô đứn lý đem bằng lái xe cho anh xem. "Thật xin lỗi, tôi <cười> tôi mới lấy được bằng lái, hôm nay là ngày đầu tiên lái xe lên đường, xin xin bỏ qua cho." Ngày đầu tiên cô lái xe, anh có nên tự nhận mình xui xẻo không? 2 nghìn tên tuổi của cô trên bảng lái đúng là Tang Ali, hình cũng là cô không sai. Tại sao cô dùng tên thật nhưng lại đưa số điện thoại giả? Nếu như tôi muốn truy cứu, tôi có thể tra tất cả các tài liệu. Tôi, tôi không có cho anh số điện thoại. Tang Ali buồn bực nhìn anh, lúc nào cô cho anh số điện thoại của mình hả? Anh lấy lại tờ giấy trong tay cô, mắt bốc lửa lên án cô. Đây là sao? Sau khi cô đâm vào xe. Ở chiếc xe thể thao đầu tiên Thì để lại cho tôi Cô nhớ ra rồi chứ Sau khi nghe anh nói Cô mới nhớ ra Tời giấy trong tay anh chính là Mấy phút trước đụng vào một chiếc xe thể thao Cô để lại cho chủ nhân của nó Anh chẳng lẽ là Không thể nào Cô trợn con mắt Không dám tin hình ảnh Mặc dù cô liên tiếp đâm vào hai chiếc xe của anh Hay là hai chiếc xe của anh đều bị cô đụng vào Tuy lệ xảy ra chuyện này so với việc à, bị xét đánh còn nhỏ hơn Nhưng nó lại xảy ra trên hai người bọn họ Chính là vậy Mũi của hắn phun ra hai cục tức Trừng mắt nhìn cô Lần đầu lời dần lên cao làm anh muốn cắn một người phụ nữ Một miếng thật lớn Tôi nghĩ nhất định là do lúc đấy vội đi giao hàng Vội quá nên là viết sai số điện thoại Tàng Ali ngồi ở bên chỗ phụ lái xe Nhắm mắt giải thích Đốc huyền hách không muốn nghe cô giải thích một chút nào Anh chuyên tâm lái xe Trong đầu chỉ nghĩ duy nhất một điều chính là Từ lúc nào mà anh trở nên tốt bụng như vậy Chủ động nói muốn giúp cô lái xe về cửa hàng Mà anh đã làm như vậy thật Vì cô, anh hủy cuộc hẹn ăn trưa với cô người mẫu Anh chỉ có thể nói là anh sợ quỷ thần xuất khiến Cô lại đụng vào chiếc xe thể thao thứ ba của anh Anh không phải là lo lắng tôi sẽ chạy mất Thật sự tôi sẽ chịu trách nhiệm mà chỉ là có thể có thể thời gian bồi thường muộn một chút. Tăng Ali xấu hổ cúi đầu nói. Muốn tiền sửa xe của cô, không biết là phải đợi mấy cái năm rồi. Nghe vậy trong lòng của Đốc Huyền Hách càng tồi tệ hơn, anh lẩm cô một cái, im lặng không lên tiếng. Cô cho là anh giúp cô lái xe về cửa hàng là sợ cô chuẩn mất. Tiền của Đốc Huyền Hách có thể mua hơn chục chiếc xe thể thao mới cũng không thành vấn đề. Hơn nữa, toàn bộ xe của anh đã mua bảo hiểm, nên công ty bảo hiểm sẽ giúp anh giải quyết tất cả. a quá rồi. Đúng lúc tạng Ali ngẩng đầu lên, xe đã chạy qua cửa hàng bán hoa. Hai giây sau, khi cô kêu lên, xe xoay mình quay ngược lại, nhanh tới mức làm cô kinh ngạc. Trong nhé mắt, xe đã đổ ở trước cửa tiệm hoa. Tròn xoay mắt vì kinh ngạc, nhưng đứng ở cửa nhìn ông chủ chờ cô về, cặp mắt trận trừng kêu ngạo, thật làm cho người ta sợ hãi có vẻ như ông chủ của cô đứng chờ ở cửa đã khá lâu rồi đấy. Đốc Huyền hắt ních lung mày khiêu khích, tâm tình vui vẻ bước xuống xe. Không cần chờ đến lúc cô xuống xe, ông chủ của cô đã đến bên cạnh xe, chào đón cô, hùng hăng mắng cô. Tàng Á Ly ngoan ngoãn xuống xe, ngoan ngoãn đứng ở một bên để ông chủ chút giận. Tôi nghĩ rằng cô không cần phải đến đây nữa. Ông ta tức giận bốc khói nghi ngút, hai hàng lông ngày dựng đứng. Tàng Á Ly bất lực nhìn Đốc Huyền hắt. Nhẳng rũi đứng một bên, hy vọng anh có thể nói một vài câu, làm ông chủ bất giận, giúp cô một chút, cũng là giúp anh ta nhanh chóng được trả lại tiền sửa xe. Nếu như không có công việc này, cô không thể nào có tiền để trả cho anh. Một đôi mắt nâu nhìn anh, anh không thể nào làm bộ như không thấy, đốc huyền hách vốn chỉ muốn giúp đưa cô về cửa hàng, đành tiếp nhận ánh mắt bất lực kia, tiến lên một bước, đứng trước mặt ông chủ tiệm hoa. Ông chủ, quyết định của ông thật sáng suốt Đội đại là tôi, tôi cũng sẽ vậy Sẽ không cần một người có kỹ thuật lái xe kém như vậy làm người giao hàng Nói xong, anh tự động lùi hai bước Trở về chỗ cũ làm người qua đường Tang Á Ly hoảng sợ nhìn anh Không thể tin được, anh lại có thể đoạt đường sống của cô Ông chủ Dạo này, không thể tin vào người đẹp trai được Tốt nhất là cô dựa vào chính mình Không cần nói Có người tán thành ông ta càng tin vào quyết định của mình là đuổi việc cô. Từ giờ cô không cần phải đi làm, tiền lương tháng này sẽ trừ vào tiền sửa xe. hợp lý. người qua đường lại lên tiếng. nhìn thấy ông chủ tuyệt tình đi vào trong tiệm, bà chủ đứng ở trong tiệm lực bất tòng tâm, không thể giúp được gì cho cô. Tàng Á Ly thu lại tâm trạng đi thương, bỗng chốc quay đầu. anh cho rằng mình là giữ giả hòa bình sao? nốt nước mắt vào trong đôi mắt giờ toát lên sự lạnh lùng nhìn vào chủ nhân hai chiếc xe thể thao làm sao có thể biết là sự khó khăn của người xung quanh cho tới bây giờ chưa có người nói tôi như vậy đốc huyền hắt nhún nhún vai tôi không có việc làm anh cũng đừng hòng mong đợi tôi có thể đủ khả năng để trả cho anh số tiền sửa xe nói xong cô bắt đầu bước đi về phía trước bị đuổi việc cô không có mặt mũi nào mà đứng ở cửa hàng hoa nữa Đốc Huyền Hách cười một tiếng, đi theo cô. "Tôi là đang giúp cô, cô không hiểu sao?" Anh vừa nói xong, cô đứng khựng lại ngay trước tiệm bánh bao bên cạnh tiệm hoa. Bà chủ cửa hàng bánh cùng với bà chủ của tiệm hoa là hai chị em tốt, tin chắc rằng chưa đầy một giờ, chuyện cô bị đổi việc, bà chủ bên này cũng sẽ biết. Thật mất thể diện. Cô cúi đầu đi tiếp, vừa đi vừa nói, "Anh giúp tôi, tiền lương của tháng này của tôi được bị ông chủ trừ hết vào số tiền sở xe rồi. Nếu như mà tôi còn làm ở tiệm hoa, còn có thể được ăn bánh bao miễn phí. Cô thích ăn bánh bao, tại sao không trực tiếp đến làm ở tiệm bánh bao? Anh đi theo sau cô, nhìn dáng vẻ thất tha mềm mại của cô, thật là một loại hưởng thụ. Anh nhất định chưa từng làm việc ở bên ngoài. Tàng Ánh Ly dừng lại, quay đầu liếc anh một cái, rồi lại đi tiếp. Bà chủ tiệm bánh, làm sao có thể mỗi ngày? để nhân viên ăn miễn phí bánh bao. Hơn nữa, bánh bao miễn phí là đưa cho bà chủ tiệm hoa, không phải là đưa cho tôi. Bởi vì làm việc ở tiệm hoa, bà chủ tốt bụng nên cho tôi một cái. Xem ra bánh bao miễn phí đối với cô mà nói rất quan trọng. Đây là vì anh đi theo cô, trừ việc biết được dáng người của cô, đó là một kết luận khác. Cũng không phải như vậy á, thật ta thì, này, anh làm gì mà vẫn đi theo tôi vậy? Cô dừng lại ở ngã tư. Tôi chỉ muốn biết. Cô định bồi thường cho tôi thế nào mà thôi? Tôi rất muốn bồi thường cho anh, nhưng vài phút trước ai đó đã hại tôi làm tôi bị mất việc rồi. Tôi chỉ là không muốn cô lái xe để khỏi đụng xe làm cho tôi cho cô phải mất tiền bồi thường, không phải sao? Với kỹ thuật lái xe của cô, sợ rằng phải tập thêm vài năm nữa mới có thể đi ra đường. Tôi thừa nhận là tôi mới ra đường, kỹ thuật lái không phải tốt, chỉ là bởi vì tôi muốn tránh xe Ven đường lại đậu đầy xe Đường lại hẹp cho nên mới Đường hẹp Tôi Cô muốn phản bác Thì tiếng chuông điện thoại của anh đột nhiên vang lên Anh bắt máy gật đầu nói chuyện với người bên kia Được tôi về ngay Cúp máy Anh nói với cô Tôi có việc phải về Cần tôi đưa về không Không cần Cô lắc đầu Số cô đâu thể được ngồi ở nhà Phải tranh thủ thời gian đi tìm việc làm Anh cứ về trước Ở tiền sửa xe tôi ạ tôi sẽ nghĩ biện pháp để trả lại cho anh. anh cười một tiếng không nói gì gọi một chiếc taxi ngồi vào bên trong hạ cửa kính xe xuống vẫy tay chào tạm biệt cô. tay của cô bị nụ cười của anh mê hoặc lơ tay mãi cho đến khi không còn thấy bóng của taxi đèn xanh rồi đèn đỏ truyền đến mấy chục lần mà tay cô vẫn còn lắc mãi. nếu như không có chuyện tương lai cô sẽ bị mất mấy tháng tiền sửa xe cô nghĩ cuộc gặp gỡ hôm nay tức là một cuộc gặp gỡ đầy thú vị. Đi vào một bệnh viện danh tiếng ở Đài Bắc, đốc tiên hách mặc trang phục viện trưởng đi cùng bác sĩ điều trị tới một phòng bệnh hạng nhất. Trong phòng, bệnh nhân mặt trắng bệch như vừa mới ngủ còn hơi thút thít. Sau khi khám qua cho bệnh nhân, đốc tiên hách ra dấu cho các bác sĩ đi cùng im lặng, hai người một trước một sau rời khỏi phòng bệnh, lúc này mới trao đổi với nhau. Viện trưởng tôi sợ nếu như tâm trạng của cô thừa không ổn định, sợ rằng chứng trầm cảm của cô sẽ lại tái phát, cộng thêm bệnh tình của cô ấy, bác sĩ điều trị trầm giọng nói. Ý ta nói, họ đã phải ngăn mấy lần cô thừa tự sát rồi. phải hai người hộ lý đặc biệt tới chăm sóc cho cô thừa, không để cho cô ấy có cơ hội để tự sát nữa. dạ, tôi biết rồi. viện trưởng, cha cậu hiện đang chờ ở phòng viện trường, không muốn cậu lúc nào rảnh rỗi, thì lập tức lại qua đó ở trong bệnh viện, đi bên cạnh đốc tiên hách là một y tá trưởng lâu năm, giống như là thư ký của anh, báo cáo cho anh biết chuyện. chị vương cần phải chăm sóc tốt cho cô thừa. đốc tiên hách nghiêm túc phân phó cho cô hợp lý. dạ viện trưởng tôi biết rồi. ông ấy đã gặp cô thừa chưa? trước khi đi, đốc tiên hách đã quay đầu lại hỏi. đã chưa? chị thấy ông ấy nói lát nữa sẽ tới thăm. được rồi, chị không phải đi cùng tôi nữa. Đốc tuyên hách khẽ gật đầu Không nói gì thêm Vẻ mặt mệt mỏi rời đi Bên trong phòng viện trưởng Một ông lão mặc kiểu áo của tôn trung sơn Nhìn ra ngoài cửa sổ thỉnh thoảng lại thở dài Cha sao cha lại tới đây Đi vào phòng viện trưởng Đốc tuyên hách cố gắng nói chuyện với cha Bằng giọng nói nhẹ nhàng Bộ tôn trung sơn này may cũng không tệ lắm Làm thật tỉ mỉ Anh rất bất hiếu Đứng ở bên cửa sổ Đốc vũ vừa quay đầu lại lập tức dạy dỗ con trai. Hôm qua ta cùng mẹ anh đi chợ bà bán đậu hũ nói chúng ta có một đứa con rất có hiếu. kể từ khi đốc vũ về hưu niềm vui lớn nhất của vợ chồng già là đi dạo chợ bán thức ăn truyền thống cùng với bán đồ ăn. cha còn biết là con sai rồi. đốc tiền hách cởi áo viện trưởng ra đi về phía trước cầm quần áo đưa cho cha mình. cô biết rõ thật ra thì cha thích bộ đồ viện trưởng lần sau cha đừng quên nói với bà bà lão bán đậu hũ là bộ đồ này là con đưa cho cha đẩy tay con trai ra thở dài đốc vũ nghiêm mặt nói anh có biết là chúng ta đang nói về chuyện gì chứ chỉ là con nghĩ là bà lão bán đậu hũ hẳn là người thích kiểu áo tôn trung sơn tiền hách vậy thì cha có thể biết chuyện hai chiếc xe thể thao của con bị đâm hỏng chứ hai chiếc xe thể thao bị đụng chuyện khi nào hôm nay mới vừa xảy ra không quá năm tiếng Đốc tuyên hách giống như là ác ý. Chị Vương chưa báo cáo cho cha sao? Bởi vì chị ấy cũng không biết. Anh sớm đã biết là chị Vương là thay thế người đó, luôn báo cáo mọi chuyện trong bệnh viện cho cha anh. Có thể có lúc chị Vương cảm thấy anh nấy, nhưng chẳng sao. Có người thay anh báo cáo với cha mẹ mọi chuyện, anh cũng cảm thấy vui vẻ. Anh không có đâm chết người chứ? Đốc Vũ khẩn trương hỏi. Cha, cha nghe không rõ sao? Là người khác đụng vào xe con, không phải là con đi đụng xe của người khác. Đối phương không có sao chứ? Vâng không có sao, cháu yên tâm đi, cô ấy rất tốt. Đốc Tiến Hách cảm thấy mệt mỏi, cha anh là một bác sĩ giỏi, lúc nào cũng có tinh thần hành y cứu người. Có lúc anh hoài nghi cha anh xem mình không phải là người, cho mình là Allah, bất tử hoặc là thiên thần gì đó. Người khác nghe thấy con mình bị đụng xe sẽ gần trương hỏi sự nguy hiểm của con mình, nhưng cha anh thì chỉ quan tâm tới đối phương có an toàn hay không, rất hợp với phong cách giám đốc rời tra thấy đối phương không sao, có thể về chăm sóc mẹ rồi chứ? Đốc Tiễn Hách nhún nhường lễ phép tiễn cha. Đốc Vũ đứng lại tại chỗ không chút động đậy. Đốc Tiễn Hách nghe thấy tên mình từ trong miệng của cha thốt ra, Đốc Tiễn Hách biết sự nhẫn nại của cha anh đã đến thời cực điểm, anh dơ cao cờ trắng đầu hàng. Vâng, còn biết là cha muốn nói về chuyện gì rồi? Cầm quần áo treo lên, Đốc Tiễn Hách kéo ra một cái ghế cho cha ngồi. Dạ không sai con không có nói cho mọi người biết là thừa lượng, à, thừa lượng chút nằm ở bệnh viện của chúng ta, nhưng chỉ là con không muốn cha và mẹ lo nghĩ. nghe vậy Đức vũ thở dài một cái, cha không nên lo lắng sao? chờ một chút, sao mẹ lại không đi cùng cha? chuyện này đối với mẹ mà anh nói có thể là coi như là một chuyện lớn, không có lý mẹ anh không tới. mẹ anh sáng sớm đã đi cứu trợ rồi, cha đã gọi điện thoại, mẹ anh bảo lập tức về đây. Đốc Vũ mới nói xong, điện thoại nội bộ liền vang lên tiếng của bà Vương. Viện trưởng, Đốc Phu Nhân đã tới. Đốc Tuyến Hách bất đắc sĩ nhìn ra một cái, xem ra, con muốn nghỉ ngơi, còn phải xem ý của trời. Đầu tiên là bị đụng xe, sau đó là bị cha mẹ thẩm vấn, anh khó được nghỉ ngơi rồi. Hai người ngồi chung một chỗ nhớ lại thời gian trước, cứ như vậy qua một giờ. Đốc Tuyến Hách đứng ở hai phía, thấy bổn phận con hoan. Bối hợp tỉnh thoảng gật đầu một cái. Ta nhớ năm đó, Lượng Trúc thật đáng yêu, thường nhường chạy theo sau của Tuyên Hách. Cười khô một tiếng, đốc Tuyên Hách gật đầu, có chuyện như vậy. Khi đó, chỉ quần không ngại nhà chúng ta có bối cảnh là hắc đạo. Đốc Vũ vừa nói xong, vợ ông đã vỗ nhẹ lên tay của ông, "Đừng nói nữa, ở bệnh viện đừng nhắc tới những chuyện này được không?" Nhà họ Đốc có xíu bối cảnh hắc đạo, nhưng từ khi Tuyên Hách đảm nhiệm chức viện trường thì sự nghiệp hắc đạo đã giao cho người khác quản lý. Bây giờ nhà họ đốc là gia đình bác sĩ. Ngôi này cũng chỉ là một nhà ba người, sợ gì ai nghe thấy? Năm đó Chí quần không biết là ghét bỏ nhà mình có liên quan tới hắc đạo, coi nhau như là bạn tốt, có thường xuyên trợ giúp chúng ta, thậm chí còn đeo hòn ngọc quý trên tay giả cho là huyền hách nhà chúng ta. Cha không phải là cha xem chuyện này là thật chứ? Đốc tiến hách mơ hồ cảm thấy chuyện sẽ bị cha mẹ mình làm cho phức tạp lên, không khỏi lo lắng Nói không chừng, khi đó là bác thừa chỉ là muốn dùng phương pháp này để khích lệ chúng ta Cố gắng xây dựng sự nghiệp mà thôi, bác ấy chắc không có nghĩ nhiều như thế Nhưng con không thể phủ nhận, bác thừa đối với nhà chúng ta là thật có dạ Mẹ anh từng được coi là phụ nữ xinh đẹp, đa sầu đa cảm Có, nhưng mà không phải là muốn con lấy thân bao đáp chứ Độc thân hách lớn như vậy, lần đầu tiên nói chuyện cùng cha mẹ mà mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Ban đầu, nếu không phải là vì ba, còn sợ sẽ liên lụy đến cả nhà họ Thừa, chúng ta cũng sẽ không cắt liên lạc với nhà họ. A, đều là do số phận trêu đùa, nếu như là ban đầu chúng ta không lo lắng nhiều như vậy, nói không chừng lúc này họ Thừa gặp chuyện, chúng ta đã có thể giúp đỡ một tay. Lữ Uyển Nhi thấp giọng nhớ lại, lượng chút đáng thương, ai già mẹ đi trước xem nó thế nào không biết là nó có đang nhớ chúng ta không? anh nghĩ nó sẽ không quên em đâu. tiền hách đi, cùng qua thăm lượng trúc đi. hai vợ chồng già trước khi ra cửa không quên nhắc nhở con trai cùng đi. ai ra bụng của con không quá thoải mái, em rằng phải vào toilet trước đã. không sao, chúng ta chờ con, có thể hơi lâu. nhàn nhiem một chút, chúng ta ở chỗ này đợi con. lữ uyển nghi kiên quyết phải đợi con trai đi cùng. Đốc tiên Hách không muốn vào lúc này, cả hai người phụ nữ đều đa sầu đa cảm, vừa gặp nhau sẽ mất đi lý trí, việc trung tâm đại sự của anh rất có thể vì vậy mà bị định đoạt. Đây thật là một chuyện còn kinh khủng hơn là việc không được nghỉ ngơi. Đốc tiên Hách xoay người, như một làn khói đi vào trong rửa mặt, tính toán có thể là trốn được bao lâu thì bao, nói không chừng hai người chưa không được sẽ tự động rời đi. Sách theo thủ nước, Tàng An lý theo sự phân công của quản lý đi vào phòng viện. Quản lý chỉ vào phòng rửa tay đó với cô. Cô qua bên kia lau dọn. Vâng. Đi vào phòng rửa tay chuyên dụng của viện trưởng Tang Á Ly mới bừng tỉnh. Vì sao cô lại may mắn như vậy? Có thể chỉ sau một giờ, từ khi bị ông chủ tiệm bán hoa đổi việc, đã có thể tìm được việc làm. Công ty vệ sinh. Toàn bộ công ty từ tổng giám đốc, trưởng phòng, nhân viên tạp vụ đều là một người. Quản lý nói nếu trong một tháng mà cô làm không tốt, đừng nghĩ tới tiền lương thách tới vòi nước, Tang An Lý nhìn vào gương trong phòng rửa tay, khẽ nở một nụ cười. Quản lý này cũng thật lạ, tự mình không làm lại bảo cô vào dọn, nhưng không sao cả, quan trọng là cô đã có thể tìm được một công việc. Công việc của cô có khổ nữa, cô cũng chịu được, cô sẽ là người có bản lĩnh hơn. Cố gắng, cố gắng, cố gắng lên. Tang An Lý đừng quên Mi đã nói, trước khi 25 tuổi phải kiếm được 100 vạn. Tang An Lý chỉ lấy gương mặt nhắc nhở mình. Sau khi tự động viên mình, khom người mở vòi nước, quay người lại, cửa toilet tự động mở ra, tinh thần cô phấn chấn cầm vòi nước hướng vào trong. A, xong rồi, xong rồi chết hỏng rồi. toàn thân ướt sũng, Đốc Huyền Hách bước ra, anh chừng mắt nhìn xem ai là người dám phun nước vào người anh, tròn mắt khi nhìn thấy cô, cô còn chơi chưa đã sao? A, sau khi nghe anh nhắc nhở. Cô sợ quá quăng luôn vỏi nước Không người vội vàng tắt nước Ngồi dậy cô ngừng đầu hỏi Sao anh lại ở đây Tôi đi toilet Cô tròn mắt nhìn anh Tôi muốn hỏi tại sao anh lại ở chỗ này Đốc tiến hách không trả lời Mà hỏi ngược lại Bên ngoài có người không Có, có một người Quản lý công ty vệ sinh của tôi Công ty vệ sinh Cô đã làm, tìm được việc làm sao Anh nhìn trang phục của cô Đúng là đồng phục của công ty vệ sinh Nhìn về mặt kinh ngạc của anh, Tàng Á Ly đắc ý Đương nhiên, này, anh vẫn chưa trả lời phỏng vấn vào đề tài của tôi Tại sao anh lại... Tàng Á Ly mới nói được nửa câu Thì nghe thấy có người gõ cửa phòng tắm Chị Vương để cửa phòng tắm Thấy toàn thân ướt sũng của Đốc Tuyên Hách Chị ta sợ quá há hốc mồm Viện trưởng sao cậu lại bị vậy? Có chuyện gì sao? Ngược lại, Đốc Tuyên Hách lại tỏ ra rất ung dung À, mẹ cậu muốn cậu sang đó chị cũng thấy đấy mở hai tay hai hàng nước từ tay áo phía trước nhỏ xuống ướt sũng tôi phải thay quần áo thay tóc cần chút thời gian chị vương gật đầu nhưng chị ta liền nhìn về phía cô gái của công ty vệ sinh cô làm việc sao vậy không ai nói cho cô biết là viện trưởng ở trong này sao dạ không có tang á ly thấp giọng trả lời cô được rồi được rồi chị vương không phải là lỗi của cô ta chị hãy qua bên cha mẹ của tôi trước đi nhân tiện nói với họ là nếu họ có việc cần thì cứ đi đi không cần phải chờ tôi. a rồi. chị vương hồ nghi đánh giá tăng á ly cô kia. cô ấy còn chưa quét dọn xong, dĩ nhiên phải ở lại. được rồi, tôi đi trước. chị vương vừa đi, người quản lý vẫn đứng ở bên ngoài từ nãy vội vàng đi vào xin lỗi đốc tiên hách. viện trưởng thật xin lỗi thật xin lỗi, cô ấy mới tới cho nên là. quản lý lấy thái độ khúm núm chỉ còn là thiết chút nữa là nằm xuống đất để dập đầu tăng ánh linh sờ thật hận mình không mang quyển sổ nhỏ nếu không nhất định cô sẽ ghi lại cách ứng biến của quản lý làm thành bút ký quả nhiên là gặp phải đại gia lớn hơn vừa rồi còn vây mặt thất hàm sai khiến cô giờ thì khúm núm cô ấy làm rất tốt tôi đang định đưa thêm tiền lương cho cô ấy đây anh đang lo nên dùng lý do gì để trì hoãn việc đi gặp cha mẹ lỗi của cô vừa đúng lúc giúp anh có lý do trì hoãn nghe vậy cô tốt lên Anh yên rồi à Thấy quản lý chừng mắt nhìn cô Cô lập tức nói lại À không phải Tôi muốn nói là viện trưởng Anh anh thật tốt <cười> Dạ dạ dạ Viện trưởng thật là người rộng lượng Nhất thời quản lý hóa thân làm tiểu lý tử Đốc tuyên hách không để ý hán ta Chỉ hướng tăng án ly nói Cô tới phòng nghỉ của tôi quét dọn Nhân tiện mang giúp tôi một bộ đồ tới đây Tôi Cô rất muốn kiếm tiền Nhưng thật sự cô không quen bị anh sai bảo Viện trưởng bảo cô đi, cô hãy đi nhanh một chút. Thật không nhìn ra anh là viện trưởng. Vừa vào đến phòng nghỉ thì thấy đốc tuyên hách cười áo sơ mi ra, nhìn thấy anh ở trần, Tang Anh Nhi xấu hổ lập tức quay mặt đi. Thế cô cảm thấy tôi giống cái gì? Đem dây lưng để trên tay của cô, anh hỏi. Uy anh, anh có thể vào phòng tắm cởi được không? Thấy dây lưng cũng được bỏ ra, Tang Anh Nhi cúi mặt nói. Xin gọi tôi là viện trưởng. Anh cố ý đứng sau lưng của cô, để cho cô càng khẩn trương. Hết một hơi thật sâu, vì muốn kiếm một chút tiền, tàng án li nên học cách cúi đầu. Đúng vậy, viện trưởng, có thể mời đi vào phòng tắm được không? Cô cảm thấy sau lưng mình bao phủ một ma lực vô hình, dần dần xâm nhập vào cô, làm cô muốn ngất đi, có chút không thở nổi, có chút nóng lên. Xem ra cô rất khẩn trương. Anh đến gần cô một chút, toàn thân cô tản mát ra một loại hương thơm làm cho người ta không tự chủ được. Cô chưa có bạn trai? Có khả năng sao? Hình như không có khả năng. Cô khá thủy mị Người nào? Uh, người nào? Người nào nói? Uh, uh, tôi cũng có bạn trai. Bạn, bạn trai vô cùng uh, chiều nhiều. Nhìn cô cũng thấy chột dạ. Bị anh hỏi như vậy, cô mới nghiêm túc nghĩ. Trước đây cô bận đi kiếm tiền, cộng thêm tình thoảng bà nội cùng thiếu dạy bảo. Thật sự đối với khái niệm bạn trai này, cô đúng là không có. Là vậy sao? Chẳng lẽ bởi vì sức quyến rũ của tôi quá lớn, cô không chống đỡ nổi mới có thể là khẩn trương như vậy? Có vẻ là anh đang dán vàng lên mặt mình hận Cô vừa quay đầu lại, môi của hai người đã ở giữa không chung, chỉ còn cách một mm. Khi hơi thở nam tính của anh sắp bao phủ lên mặt của cô, tiếng ngõ cửa vang lên làm cô giật mình lùi lại một bước người ngoài cửa còn chưa vào cửa đã nói viện trưởng cô thừa bị ói trang hài bốn viện trưởng qua đó một chuyến đứng ở ngoài cửa là chị vương tôi ngay rồi sau khi thay đồ xong tôi sẽ lập tức qua đó đốc tuyên hết xoay người đi tới tủ quần áo lấy ra một bộ thu lại khuôn mặt nghiêm túc cô vẫn muốn nhìn tôi vừa mặc áo sơ mi anh vừa nhìn về phía của tăng á ly đứng cách anh không xa giống như là vẫn còn ở trong sương mù không tìm được đường ra tôi sẽ không để bụng việc cô nhìn nhưng xin cô đừng nên hét lên. rất lời động tác của anh nhanh chóng đã cởi quần dài rớt xuống ra. chưa kịp hiểu ý tứ trong câu nói của anh thì anh đã cởi quần ra. tàng ali chỉ kịp xoay người khuôn mặt ửng hồng. vừa rồi cô còn nghĩ bọn họ giống như là trong kim thần tượng, đôi môi lướt qua nhau. sau đó thì sẽ có một nụ hôn nóng bỏng. trước khi xoay người, cô đã nhìn thấy cặp đùi săn chắc của anh. ai trời ơi, Rốt cuộc là cô đang nghĩ cái gì? Hai Tây ta kiếm mặt, hôm nay không phải là cô tăng A Li phát xung chứ? Sao lại nghĩ tới chuyện đó nhỉ? Cô đang nghĩ cái gì? Sau khi mặc quần áo chỉnh tề, trước khi ra cửa, anh rất tự nhiên nắm lấy tay cô, bình tĩnh lại. Đi, đi đâu? Đột nhiên anh cầm tay cô, cô cảm thấy nhịp tim tăng nhanh, máu lưu thông mạnh, huyết áp lên cao. Cô hỏi như vậy, làm anh cũng tự hỏi mình. Nhắm mắt lại, cô nhìn kỹ cô, tại sao anh lại nắm lấy tay cô? Vừa rồi khi kéo tay cô Anh coi cô như người nhà Khi anh đi giải quyết việc khẩn cấp Thì nhất định cô phải cùng anh đi theo Nói một cách khác là anh coi cô như trợ lý của mình Nhưng cũng không phải Ít nhất là so với chị Vương Cô trẻ tuổi, xinh đẹp Lại lại làm cho anh cảm thấy hương thú Bị ánh mắt lấp đánh tỏa sáng đen nhánh Của anh nhìn mình Mặt cô nóng lên Cúi đầu xấu hổ Ánh mắt dừng lại ở chỗ tay anh nắm Nụ cười xấu hổ không kiềm chế được nở trên môi cô. Ngoài cửa chị Vương còn chưa đi, tiếng gõ cửa lần nữa vang lên, "Viện trưởng, cậu đã xong chưa?" Thấy chị Vương dục, Đốc Tuyển Hách liền buông tay ra, tìm một lý do thích hợp để trả lời cô. "Cô đi cùng tôi, bệnh nhân ăn ói ra sàn cũng phải có người dọn dẹp. Không thể tùy tiện nói cho cô biết là do vô thức mà kéo cô đi cùng, đi mau." Đốc Tuyển Hách bước ra cửa phòng nghỉ ngơi của viện trưởng trước, cùng đi với chị Phương, chỉ ra rời đi, không nhìn thấy một mắt oán thán dõi theo, chừng mắt nhìn bóng lưng anh Tuấn của anh. Tang An li bĩu môi, trong lòng nói thầm, cái gì thì ra là anh ta kéo tay cô chỉ vì muốn cô dọn dẹp sản phẩm đôn da của bệnh nhân. Vậy thì chỉ cần nói là được rồi, đâu cần phải kéo tay cô, còn nhìn cô thâm tình nữa, hại tim cô đập loạn xạ. Cô đang thất thất thần gì vậy? Còn không mau đi." Tên quản lý hét lên. Ngộ nhỡ có việc đó bị mất Tôi sẽ tìm cô tính sổ À Vậy Để xe vệ sinh đi Tang Á Li nhìn thấy quản lý sầu dĩ Thật là vất vả cho mọi người Cô gái này thật hiếm thấy Còn trẻ lại xinh đẹp như vậy Mà lại làm cái công việc vệ sinh vất vả cực khổ Ai mà cưới được cô ấy làm vợ Chắc là kiếp trước phải tu nhiều lắm Lữ Uyên Nghi liên tiếp khen ngợi Tang Á Li Khi thấy cô ấy cầm khăn lau giường bệnh mà không kêu khổ Đâu có đâu có Đây là việc chúng ta nên làm hả?" Tang An Li mỉm cười đáp lại, nhưng trong lòng đang mắng đốc tiềm hách, mỏ lạnh đứng ở bên cạnh. Nếu như không phải là do anh ta khích lệ ông chủ tiệm hoa đổi việc cô, cô cũng đâu phải là tới đây làm nhân viên vệ sinh. Chỉ là cô cùng quản lý công ty vệ sinh dọn dẹp ở trong phòng hạng nhất đồng thời, ở nguyên nhân vợ chồng lão viện trưởng coi trọng bệnh nhân này, mặc dù không nghe toàn bộ, nhưng đại khái cô cũng hiểu được. Tóm lại một câu, cha của bệnh nhân thừa này với gia đình của họ là ân nhân và cũng là bạn tốt hai nhà từng có hôn ước người trên giường bệnh ho hai tiếng bà đốc vừa mới khen cô lập tức vút lấy ngực người, người bệnh lượng chút đáng thương con yên tâm bác nhất định sẽ chăm sóc cho con mắt của lữ uyển nghi hơi đỏ thỉnh thoảng lại an ủi người bệnh tăng aly nước trộm người nằm trên giường vài lần một loại tâm trạng phức tạp đang nảy sinh trong lòng Người nằm trên giường bệnh yếu ớt như cảnh liễu trong gió Cô là phụ nữ nhìn, cũng thấy thương Huống chỉ là họ là người một nhà, nhất là anh ta Nhưng khi biết anh ta và người này đã có hôn ước Trong lòng cô có cảm giác khó chịu, bực bội thật Kéo ghế chuẩn bị lau chùi, tầm mắt cô vô tình tiếp xúc với ánh mắt của anh Lần này cô không tự mình đa tỉnh được nữa Cho là trong mắt anh ta đang nhìn cô có chút tình ý cô nghĩ chắc anh ta lại đang cười nhạo vì cô là một người làm vệ sinh, chừng mắt nhìn anh ta một cái rồi cô lại tiếp tục làm việc của mình. nhận ra được ánh mắt không mấy thiện cảm của cô vừa rồi, anh cảm thấy oan uổng nhưng chợt nghe được một chuyện làm cho hai mắt của đốc huyện Tiên Hách mở to, tay chân cứng đờ. Lượng Trúc con an tâm dưỡng bệnh, vừa rồi Tiên Hách nói nó muốn lấy con, con đừng có làm việc gì dài dột nữa, đáp ứng chúng ta có được không? Mẹ. Đốc tuyến hách sững sờ nhìn mẹ mình Con, con, con có nói sao? Anh không dám từ chối trực tiếp Vì cảm xúc của thừa lượng trúc không ổn định Dù trong lòng anh biết là cảm xúc bất ổn của cô Không phải là do anh gây ra Nhưng thân là viện trưởng Anh phải có nghĩa vụ bảo vệ tất cả bệnh nhân trong bệnh viện Ít nhất anh không thể đả thương cô Đương nhiên là có Bà còn cũng nghe thấy có đúng không? Lữ huyển nghi kéo chồng mình vào cùng một trận tuyến Đúng, đúng vậy Tiền hách sẽ cưới con. Đốc Vũ gật đầu một cái. Nghe được điều này, Tang Ali kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Đốc Tiền Hách. Mặc dù cô là người ngoài, cũng không biết là mình với người ta có liên quan gì, nhưng khi nghe thấy anh muốn cưới vợ, không hiểu sao trái tim của cô như bị ai nhéo thành bánh qua treo, làm lòng cô đau nhói. Cha. Có thể nhìn ra được, có người còn kinh ngạc hơn cô. Một loại khoái cảm báo thủ dần dần sông lên từ tĩnh mạch chủ, động mạch, tĩnh mạch phổi, động mạch phổi, nối thẳng hướng thành bánh quay chèo, thanh âm ngọt ngào vui vẻ cứ như vậy mà bật thốt lên. Viện trưởng anh thật vĩ đại, thật khiến người khác khâm phục. Tang Ali đắc ý, mang theo nụ cười ngọt ngào, "Tôi tin cô thừa ở cạnh anh sẽ được chăm sóc tốt, bệnh của cô ấy nhất định sẽ nhanh chóng khỏi thôi." Đoạn thoại này là cô học anh lúc trước đã khích lệ ông chủ tiệm hoa đổi việc cô. Đúng đúng đúng không sai cô gái này nói rất đúng lưỡi uyển nghi cảm động chỉ kém không có vỗ tay khen thưởng ờ cô tên gì tôi sao đem tay tăng ali cầm lấy làm lau nhà chỉ vào mình chợt cảm thấy không ổn lập tức đem cây lau nhà để xuống xin chào bà tôi tôi là tăng ali xin được chỉ giáo ạ thật là một cô gái tốt chẳng những người đẹp lại miệng cũng ngọt cảm ơn tăng ali cười ngọt ngào ánh mắt sắc ý cố ý quét về phía gương mặt tuấn tú Đang bị mây đen tầng tầng lớp lớp che phủ Cô không thể không thừa nhận Dù trên khuôn mặt kia có biểu hiện sắc thái gì Thì vẫn làm mê đắm chết người Anh tuyên hách Khi hai người đang sử dụng ánh mắt trách đối phương Thì trên người dường bệnh kêu lên Anh không cần Không cần khó xử Lượng trúc ngốc Có thể lấy được tuyên hách là may mắn Hơn nữa tuyên hách rất bận Căn bản không có thời gian tìm bạn gái nó vẫn chờ con. nhìn thừa trúc ốm yếu trên giường bệnh lữ uyển nghi đau lòng bà ôm lượng trúc nhiều năm nhiều năm thương yêu. đốc tiền hách ngồi ở trên giường bệnh bên cạnh cái người nhiều năm này anh gọi là bằng mẹ anh thật nghi ngờ mẹ hắn có phải là bị người nào đánh cháo rồi sao sao cứ hôm nay liên tục nói dối làm anh phải giật mình dĩ nhiên cha anh cũng trong đội ngũ đó nói dối. rời ánh mắt nhìn dừng lại ở ánh mắt khiêu khích của tam án ly cô gái này đâm hỏng hai chiếc xe yêu thích của anh còn không biết là điều đẩy anh vào hỗn lửa không phải là anh cảm thấy lượng chút không tốt cũng không phải là vì cô bệnh mà không muốn cưới cô chỉ là cô ấy có tâm sự trong lòng anh đã từng hỏi nhiều lần cô cũng không nói nhưng anh đoán trong tâm sự đó chắc chắn có người đàn ông cô yêu chỉ vì có chút đồng cảm với tâm sự của cô thật lòng chỉ muốn an ủi cô muốn dùng chăn bông ấm áp ủ ấm cô nhưng trong lòng đã bị thương đến mức giá lạnh, rất lạnh, nên dù nhiều năm chăn hơn nữa cũng không thể nào làm ấm cái hầm băng trong lòng của Lượng Trúc. Anh Tuyên Hách, Lượng Trúc còn không cần phải nói gì thêm, Tuyên Hách vẫn chưa có bạn gái, bác vẫn đang lo không biết là đến bao giờ nó mới chịu lấy vợ, giờ thì con xuất hiện hai bác. Mẹ, đốc Tuyên Hách thật sự không thể nghe tiếp. Nếu anh mà không lên tiếng sợ rằng hôm nay Mẹ anh sẽ được toàn bộ đại Bắc này công nhận là đệ nhất nói dối Thật ra thì con đã tìm được người để kết hôn rồi Vừa nói xong, Lữ uyển nghi, kinh ngạc há hốc mồm lưỡng cứng lại Đốc Vũ nhíu mày, không nói lời nào, yên lặng xem tình hình Còn Tăng Án Ly cũng giữ im lặng, cố gắng làm xong việc Cô dùng lực lau, trong đầu thì mắng anh ta Anh ta đã có người để kết hôn, hừ, thật giống nói đùa người nào mà gả cho anh ta đúng là gặp phải xui xẻo Sao? Không đưa bạn gái về nhà? Vẫn không ai lên tiếng. Không khí bên trong phòng bệnh có chút xấu hổ. Đốc Vũ không thể làm gì khác hơn là lên tiếng phá vỡ bầu không khí đó. Đốc Tuyền hắt rất nhẹ nhàng trả lời vô cùng tự nhiên, bởi vì cô ấy rất hay xấu hổ. Còn đã hẹn cô ấy mỗi lần về nhà mình, nhưng cô ấy đều nói là chưa chưa chuẩn bị tâm lý xong, sợ khẩn trương quá làm ấn tượng đầu tiên về cô ấy trong mắt của bố mẹ không tốt. Anh vừa nói, ánh mắt cũng hướng về Tang Á Ly. Cùng lúc đó, khi nghe được lời nói của Tang Á Ly thấp giọng chế nhạo, sơ khẩn trương quá làm ấn tượng đầu tiên về cô ấy trong mắt bố mẹ không tốt, hừ, làm bộ. Cô ấy còn nói, để giúp chia sẻ công việc với con, cô ấy định đi học y. Anh thừa nhận, anh có phong thái giống mẹ, chắc hôm nay ở Đại Bắc sẽ phong cho hai mẹ con anh là đệ nhất nói dối. Còn nữa. Cô ấy cũng ghi danh vào lớp học nấu ăn rồi, chứng tỏ sau khi lấy con, cô ấy sẽ là một người vợ hiền dâu thảo. Bồ vị buồn nôn. Tàng An Ly càng nghe, càng cảm thấy trong lòng rất khó chịu, thấp giọng nói. Thật ra thì hôm nay cô ấy cũng tới. Vừa nói xong, lữ Uyển nghi, áo mồm cứng lưỡi, mới mãi mới chặn ra được. Cô, cô ấy đang ở đâu? Vẫn ở trong bệnh viện chứ. Cô ấy đang ở đây ạ rút lời Đốc Tân Hách tiến lại gần Tang A Ly, nắm tay đan mười ngón tay với nhau, hơn nữa còn dịu dàng nói với cô, "Em đã gặp cha mẹ anh rồi, họ đều là người tốt đúng không?" Tang A Ly ngây người gật đầu, đối với hai vợ chồng họ Đốc, đúng là người đáng yêu tốt bụng, chỉ là anh ta sao lại phải nắm tay cô, còn đan tay vào nhau nữa. Bị ánh mắt dịu dàng, giọng nói êm tai, bàn tay mềm mại đã lấy đi lý trí của Tang A Ly. Nhất thời quên mất vấn đề mà bọn họ đang nói tới, cho đến khi bị anh ôm, đứng ở trước mặt mẹ anh thông báo về mối quan hệ của bọn họ, lý trí của cô mới được đánh thức. "Mẹ, cô ấy chính là bạn gái của con tên là Tang A Ly, cô ấy nói với mẹ rồi." Sau khi đốc tuyên hách giới thiệu với mẹ anh ta xong, Tang A Ly ngây người tại chỗ, lúng túng cười. Từ lúc nào mà cô trở thành người sắp kết hôn với anh ta, còn tính đến chuyện đi học y và ghi tên tham gia học nấu ăn nữa anh ta lão ma quỷ. Cô chưa từng nghĩ tới những chuyện đó, nếu như anh ta muốn đi học, cô sẽ nhiệt tình giúp anh ta đăng ký. Khẽ liếc nhìn anh ta, trên khóe miệng vẫn còn hiện lên nụ cười tà ác, rõ ràng là muốn cô nhìn thấy. Muốn chết, mọi người cùng nhau chết, thoát khỏi đại ác ma ở bệnh viện. Tang Ali lê tấm thân mệt mỏi đi theo quản lý tới công ty khác quét dọn. Mặc dù cô đã nói 1056 lần câu, tôi không phải là bạn gái của viện trưởng nhưng quản lý vẫn nhận sai 100 lần cũng không bỏ qua bất kỳ cơ hội định bợn nào. Cô Tang, công tin này rất lớn, chỉ là cô yên tâm tôi sẽ quét dọn. Như vậy sao được, tôi tôi còn muốn kiếm tiền. Người như cô Tang thật hiếm thấy, đã có bạn trai là viện trưởng rồi, sao muốn tự mình kiếm tiền? Thái độ của quản lý thay đổi 180 độ, đây cũng không phải là không tốt, chỉ là vỗ mông ngựa quá mức, có thể quản lý không cảm thấy gì nhưng cô cảm thấy hắn ta vì muốn giữ được công việc mà dối trá hèn mọn. À, kia tôi nên lên tầng trên quét dọn. Mặc dù cô đã rất mệt mỏi, nhưng cô không thể lấy thân phận giả bạn gái viện trường không làm việc mà vẫn có tiền. Ếch cái này ạ, cô nên lên phòng tầm giám đốc quét dọn thì hơn. Quản lý suy nghĩ một chút rồi nói, không phải là quét dọn toilet trước sao? Cô nhớ đến lúc ở viện hắn ta giao việc cho cô với thân phận bạn gái của viện trường. Cũng không có nhiều ưu thế, cũng không phải là bị đi dọn toilet nữa. Không phải, không phải. Quản lý nhanh chóng giải thích, tôi nào dám để cho thân thể nghìn vàng của cô vào dọn toilet. Tôi, tôi, tôi qua đó dọn dẹp được rồi. Cô, cô chỉ cần lau qua bàn ghế của Tổng giám Đốc là được rồi. từ lúc nào mà cô biến thành thân thể nghìn vàng, mặc kệ, dù sao cũng làm công việc, kiếm được tiền là tốt rồi. Vậy, tôi qua bên kia, Mời. Hết giờ làm, công ty chỉ còn vài người chưa muốn về. Nói chung không có nhiều người, đương nhiên trong phòng tổng giám đốc cũng không có bóng người. Vì muốn công ty quét dọn tới nên cửa không khóa. Tàng An Ly đi vào, cô lau lau quét quét, sửa sửa, giờ đồng hồ. Đại khái đã dọn dập, sạch sẽ, chỉ là công việc quét dọn không được thoải mái, bận rộn cả chiều, không có thời gian để nghỉ, cô cảm thấy mệt mỏi. Dù sao cũng không có người, cô ngồi tạm lên ghế của tổng giám đốc. Trên bàn... Đã được dọn sạch sẽ, cô định ngục xuống bàn muốn nghỉ ngơi Nhưng vừa nhắm mắt lại, cô liền nghĩ đến chuyện xảy ra ở bệnh viện Đốc tuyên hách nắm tay cô, mười ngón tay đan xen vào nhau Tuyên bố với mọi người là cô bạn gái của anh Giờ nhớ lại tâm trạng của cô thật mâu thuẫn Cảm giác khi anh cầm tay cô, giống như là bọn họ thực sự là một đôi uyên ương Nhưng cô biết anh chỉ là lợi dụng cô, không muốn cô thoải mái Muốn kéo cô cùng chết chìm lúc đó cô cảm thấy lúng túng khi đứng trước mọi người nhưng sau khi nhận được một cuộc điện thoại anh một mình rời đi để cô một mình đối mặt với cha mẹ anh còn cả sự định bỡ của quản lý nữa thảm nhất chính là mẹ anh mời cô qua phòng viện trường sau gần một giờ nói chuyện nghĩa lớn nội dung chính là muốn cô thương cho bệnh máu trắng của thừa lượng trúc mà để tuyên hách lấy thừa trúc nói thật bà đốc cũng làm người tốt vì cô mà suy nghĩ cũng an ủi cô, còn muốn bồi thường cho cô. Lời nói cuối cùng, cô xịt tưởng mình chính là bạn gái của Tuyên Hách nữa. Mà đến lúc cô gật đầu đồng ý cho sự hôn sự của Thở Trúc và Tuyên Hách, bà ấy mới cảm động rơi lệ mà cho cô đi. Nhắm mắt lại, môi cô nâng lên một nụ cười, nếu như Đốc Tuyên Hách biết bạn gái này đã thay anh đồng ý hôn sự, không biết là anh sẽ tức điên không, thật sự muốn xem biểu hiện lúc đó của anh. Thật lạ, cô vừa tức anh Nhưng cũng rất muốn thấy bóng dáng của anh Thật ra cô cũng không hy vọng anh cưới người khác sở dĩ gật đầu đồng ý là ý bà Đốc Một phần vì muốn phát thân Một phần vì nghĩ mình chỉ là người ngoài Cho dù anh có lấy cô ra làm bia đỡ đạn Sớm muộn gì bố mẹ anh cũng biết là họ không có mối quan hệ gì Nói chung là anh sẽ lấy người nằm trong bệnh viện hạng nhất đó không Nghĩ đến thầy nụ cười trên môi cô hoàn toàn biến mất ai da thôi suy nghĩ nhiều làm gì cho phiền Tốt nhất là nghỉ hơi một chút, có ích cho tinh thần, chút nữa còn phải làm việc tiếp. Đang lúc tăng á ly có ý nghĩ xấu, muốn ngủ một chút, cảm thấy có người tới phía sau lưng cô, không người lại gần, đang muốn nhúng chạm cổ cô. Cô mở trường mắt, quay người lại, định phun ra một cái tát, tới đầu người, lại bị người đó nhẹ nhàng cầm lấy tay. Anh, Đốc Tuyền Hách, tại sao lại ở chỗ này? Cô là ai? Sao cô lại ở chỗ này? Tăng Ali vẫn còn đang kinh ngạc, tròn mắt nhìn đốc tuyến hách, một giọng nữ sắc nhọn vang lên. Lúc cô quay đầu lại, tìm xem chủ nhân giọng nói thì đồng thời giọng của anh cũng vang lên. Thư ký thẩm, không có việc gì, giờ cô có thể tan ca. Thư ký thẩm nhìn Tăng Ali một cái rồi đem tài liệu đặt trên mặt bàn. Tổng giám đốc, vậy tôi để à, về trước, hẹn gặp lại. Sau khi thư ký thẩm đi rồi, Tăng Ali quay đầu lại, người đầu trừng mắt nhìn đốc tuyến hách. Một ngón tay dơ lên chỉ vào anh, hai mắt như sắp lồi ra. Anh, Tổng Giám Đốc. tăng ali nghi ngờ có phải là mình đang nằm mơ hay không? Nếu không phải, tại sao lại có chuyện trùng hợp như vậy? Cô quét dọn ở phòng viện trường thì anh lại là viện trường. Cô dọn ở phòng Tổng Giám Đốc, anh lại biến thành Tổng Giám Đốc. Vậy nếu như cô may mắn đến phủ Tổng thống quét dọn, không khéo anh lại biến thành Tổng thống hả? Là tôi, anh biết vì sao cô kinh ngạc. Anh có vẻ rất bận rộn nhỉ? Cô không dám tin nhíu mày. Lúc là viện trưởng, nát sau lại là tổng giám đốc. Chỉ có em hiểu được anh, anh cũng cảm thấy mình rất bận rộn. Cô chừng mắt liếc nhìn anh, khi anh muốn dựa vào phần cô, giả bộ thân mật với cô thì cô bỗng đứng dậy rời chỗ ngồi. Anh làm trò, tôi còn chưa tính toán với anh đâu. Tàng Anh ly lầm anh, hai tay chống nhạnh, mặt giống muộn dặn xoa. Nói đến tính sổ, anh mới nghĩ ra, đợi chút. Đốc Trần hách từ trên bàn lấy ra hai tờ hóa đơn sửa xe đưa ra cho em. Anh muốn biết cô sẽ tính toán như thế nào về món nợ này, nên anh giả ngủ đưa tờ hóa đơn ra cho trước mặt cô. vừa nhìn thấy hai tờ hóa đơn sửa xe, cảm giác tức giận tức giận giảm đi một nửa. Anh không có làm giả hóa đơn chứ? Mặc dù không có quá nhiều tiền, nhưng đối với những người mới vừa tốt nghiệp lại không có đồng nào, thì với hơn một vạn đồng tiền sửa xe quả thực là một món nợ lớn. Anh vừa là bác sĩ vừa là chủ tịch tập đoàn này, có cần vì một chút tiền này mà phải làm giả hóa đơn sao? Anh ngồi trên ghế cột tài liệu mà thư ký vừa mang tới lướt qua một lần. Điều này cũng đúng. chấp nhận cất hóa đơn đi. Cô lúng ta lúng túng nói, chờ tôi có tiền nhất định sẽ trả lại cho anh. Anh không nói gì, trên thực tế anh cũng không nhìn cô. Giống như là không có quan tâm tới hai từ hóa đơn đó. Đối với cô, đây là một chuyện nha. Chỉ là cá vẫn là cá, tôm vẫn là tôm, quả không thể nhập làm một vị phường hoàng được. Tóm lại là cô muốn tính sổ chuyện anh tự tiện kéo cô rồi bảo cô là bạn gái của anh. Anh, cô vừa lên tiếng, đột nhiên anh ngừng đầu lên, cặp mắt sâu thẳm đen nhánh, làm rối loạn tâm tư của cô, làm cô hã miệng một chút, không biết nên nói gì tiếp. Anh cần phải cảm tạ em, đúng lúc có em, bằng không hôm nay ở bệnh viện, anh không biết là làm thế nào để thoát thân. vẻ mặt lúc anh nói rất khẳng thành khẩn, giống như là muốn đưa cho cô một phần quả lớn, bởi hiện cảm ơn cô, cảm động tới dưới nước mắt. Tình cảnh này, cô không biết là làm thế nào để đáp trả. Ờ, không có gì, thật ra thì... Cô quyết tâm đem chuyện sau khi anh rời bệnh viện nói cho anh biết sự thật. Ờ, sự thật tôi... Tôi đã đồng ý với mẹ của anh, ờ, muốn muốn anh cùng cùng ai đó. Cô nâm nớp lo sợ, anh càng nghe sắc mặt lại càng đen lại, em đồng ý hôn sự của anh với Thừa Lượng Trúc. Đúng, đúng, đúng như điều anh vừa nói, chính là như vậy, hỏng, cô không cần cầm theo cái lao nhà sao? Có cái lau nhà là vũ khí ít nhất thì khi anh tức giận muốn giết người diệt khẩu thì cô có thể chống trả sẽ không có chết oan. Tang Á Ly từ trong cổ họng của đốc tiền hách cầm lên một tên gọi cô là tôi sao vậy cô cố gắng kiềm chế nỗi sợ hãi trong lòng bỗng nhiên anh đứng dậy làm cô hoảng sợ trong nháy mắt thân thể to lớn kia đã đứng sừng sững trước mặt cô em có biết là em tự tiện đáp ứng mẹ anh chuyện càng trở nên khó khăn hơn không là là do anh gây ra mà hai tay cô ôm ngực trợn mắt nhìn anh Nếu như anh không có kéo tôi cùng xuống thì tự mình chôn đi, tôi cũng sẽ không phải là nghe lời khuyên của mẹ anh, cùng mẹ anh quyết định chuyện hôn nhân của anh." Anh nhìn cô thật lâu, sau đó nụ cười khổ xuất hiện trên môi, "Không phải là anh chuẩn đi, mà anh có việc gấp bên này cần xử lý, hơn nữa anh yên tâm để em ở lại bệnh viện, vì thấy em thông minh, hết sức thông minh, có trí tuệ của rồng, sẽ xử lý được những chuyện nhỏ đó." Bị anh liên tiếp khen, Giang An Ly xấu hổ cúi đầu bên ngoài của cô thật sự là trông thông minh như lời anh đã nói. Biết rõ là anh đang nói chuyện hoang đường, nhưng cô vẫn cảm thấy rất kích động một chút. Thì ra anh không có tấm lòng nhân từ của vị bác sĩ, biết người ta bị bệnh máu trắng nên không dám cưới. Kích động thì có, nhưng không chọc anh một câu, miệng cô sẽ mất chức năng nói mất. Lợi dụng sự cảm thông, nói không chừng sẽ làm cho mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Ánh mắt anh sáng lên nếu như đã quyết định hôn sự giữa anh và lương trúc rồi thì em cũng đừng nghĩ sẽ thoát thân liên liên quan gì tới tôi cô cảm thấy sợ hãi lùi một bước anh nói liên quan thì là liên quan tới em bước một bước dài anh cúi đầu đôi mắt mở tròn to đôi môi đỏ mọng khẽ run mở anh liền ấn xuống đôi môi đó một đụn hôn đánh dấu cô không thể thoát khỏi anh cái công ty này là những anh em vào sinh ra tử trước kia của cha anh muốn làm việc đứng đắn mà lập mà lập nên Các anh là xã hội đen Có thể nói như vậy Cha và ông nội anh từng là xã hội đen Vì muốn cho cha anh có tương lai Ông nội đã bắt cha anh học y Và cũng vì tương lai của anh Ông cũng bắt anh phải theo ngành y Anh còn ra nước ngoài làm nghiên cứu sinh nữa Nhưng cuối cùng Nhà anh vẫn không thoát khỏi quá khứ đó Lúc anh còn nhỏ Anh nhớ là cha anh có kết bạn với bác thừa Nhưng có một thời gian Cha anh thường bị người ta mua sát Lúc đó cha mẹ anh sợ sẽ liên lụy tới cả nhà họ Thừa, cho nên trong đêm tối gia đình anh rời đi, cắt đứt mọi tin tức với bác Thừa. Là như vậy sao? Thật nghi ngờ bọn họ đang làm gì. Anh gọi pizza bên ngoài, cùng cô ở tầng cao nhất trong công ty lấy pizza làm bữa tối. Còn người quản lý đâu? Theo như lời của anh nói, trước khi anh vào làm việc ở trong phòng, anh đã bảo hắn ta về trước. Trong đầu cô có chút nghi ngờ, vậy việc hôn cô trong phòng làm việc Có phải nằm trong kế hoạch của anh không? Buổi tối dưới anh trăng dịu dàng, cô không còn sức mà so đo với anh, việc anh hôn cô đã là kế hoạch từ trước hay là nhất thời nảy sinh việc đó. Còn có việc làm cô nghi ngờ, vì sao dù nhưng giống như là như vai nam chính trong phim Hàn, chỉ một nửa mặt đã làm cô mê say, làm cô policie si tỉnh tỉnh huyện ngồi đây ngồi ăn pizza cùng một lon Coca ăn tối cùng anh từ 8 giờ đến giờ Còn 5 phút nữa là tới 12 giờ Nhìn trộm ra bên ngoài Cô giật mình hoảng sợ Đã chế thế này rồi sao Em cần về nhà gấp sao Anh để ý sau khi nhìn ra bên ngoài Thì có vẻ mặt cô hoàng sợ Ờ không, không có Chỉ là ngày mai em còn muốn làm việc Em sợ ngủ muộn sáng mai không dậy nổi Cô cũng không muốn sớm như vậy đã về Muốn ở bên anh Nghe anh nói là chuyện rất vui Em không thể để cho quản lý tự mình làm hết mọi việc Tại sao không thể Anh xoay người lại Đối diện với cô Mắt đen khẽ chớp sơ với trời sao Còn sáng hơn Nếu như em xin nghỉ việc Em, em nghỉ việc Đúng vậy, em xin nghỉ việc Anh gật đầu như là chuyện đương nhiên Tàng Ali nhìn chằm chằm anh Mắt anh khẽ nhau lại Anh nói câu đó là câu khẳng định Em nghỉ việc Không sai, chính là như vậy Cô nhắm mắt lại Trong mắt còn có ánh lửa tức giận, anh đã giúp em xin nghỉ việc hay sao? Coi như là vậy, đốc tuyên hách. Một hồi trống của sư tử Hà Đông hướng vào anh, tại sao anh lại xin nghỉ giúp em? Giữa chúng ta còn cần so đo sao? Anh nhẹ nhàng cười, em quyết định việc trung thân đại sự cho anh, anh cũng quyết định giúp em xin nghỉ việc, rất công bằng không phải sao? Cô cứng học không đáp lại được cúi đầu suy nghĩ. Không đúng, nhất định là trước khi anh vào phòng tổng giám đốc đã xin nghỉ việc cho em rồi đúng không? Khi đó anh đâu có biết là việc em quyết định hôn sự cho anh, cơ bản là anh tự mình quyết định. Ngồi nghe sự phân tích của cô, anh cười một tiếng. Em có cần phải thông minh, lanh lợi, nhạy bén như vậy sao? Làm cho người ta, người gặp người thích sao? Lại nói chuyện hoang đường rồi. Lường anh một cái, cúi đầu, trên môi không khỏi nở một nụ cười ngọt ngào. Nhưng anh hại em bị thất nghiệp. Cô tuyên bố cứ như vậy, em không thể biết khi nào mới có thể trả tiền sửa xe cho anh rồi. Đốc tiền hách nhích mép cười một tiếng. Anh tới, tới giờ cũng chưa có ý định bắt cô phải trả, chỉ là cô muốn như vậy nếu thế anh thuận tiện mà làm theo ý cô. Anh muốn em giúp anh một chuyện. Anh nói nghiêm túc. Sau khi cô ngẩng đầu lên, anh bổ sung, nếu như em chịu giúp anh, khoản tiền sửa xe được coi như là chi xóa. Nói một chút đi. Tang An Ly đi về phía tường. Tự rót cho mình một cốc coca Dù sao giờ cô cũng lại thất nghiệp rồi Có cơ hội để không phải là trả tiền sửa xe Cô cảm thấy rất vui vẻ Đốc tiến hách ngồi lại gần cô Thuận tay cầm cốc coca cola Cô liền quăng cho anh ánh mắt sen thường Chuẩn bị lên trách anh Anh đã uống một hớp liền khen Em rót coca so với anh tự rót thì thơm hơn Ngọt hơn, vị tốt hơn Làm cho người ta muốn uống thêm cốc nữa vậy Cô trợn mắt lửm anh một cái Thần kinh à? Đây là coca Không phải là cà phê Được không Vậy sao Anh nghiêm túc nhìn chất lòng trong cốc Thì ra tay em có ma lực Có thể đem coca biến thành cà phê Anh còn tưởng rằng anh đang uống cà phê Nghe vậy Tạng An ly cảm thấy run người Đủ rồi Như vậy là đủ rồi Nói thêm điều gì nữa Em sợ mình sẽ bị chóc da gà Chất thành một đống Đến lúc đó thì chúng ta có thể bị trôn trong đó mất Được rồi Vậy anh nói vào vấn đề chính đi Cô giấu bộ dạng lưu manh Đốc tuyến hách nghiêm túc nói Anh muốn em tiếp cận lượng trúc Giúp anh tìm hiểu tâm sự của cô ấy Biết được điều anh muốn mình làm Khóe miệng khẽ rũ xuống Anh muốn biết tâm sự của cô ấy Sao anh không tự mình đi hỏi cô Không phải là tốt hơn sao Đốc tuyến hách lắc đầu Anh đã hỏi mấy lần rồi Cô ấy đều không nói ra Vậy anh có thể nhờ mẹ anh giúp mà Đem cốc giấy bóp méo Mẹ anh cũng không hỏi được, anh chỉ có nghĩ em mới có thể là người à, điều tra ra được. Anh chắc chắn vào suy đoán của mình. Anh nghĩ cô và Lượng Trúc tuổi tương đương nhau, sức sống của cô tràn đầy, nhất định có thể làm cho Lượng Trúc mở lòng, tỉ lệ thành công của cô so với người nhà anh có thể là lớn hơn một chút. Sau anh biết cô ấy có tâm sự, cúi đầu cô bĩu môi hỏi, anh nhìn được Thừa Trúc có tâm sự, vậy điều đó chứng minh rằng anh có quan tâm tới Thừa Trúc. Em không nhận ra Anh cho là em rất thông minh Xem ra so về khoản nhìn mặt mà đoán tâm trạng Em còn thua anh một khoảng Em thua anh Vì em không có quan tâm tới thừa lượng trúc Nhưng anh thì có Hai tay cô chắp sau lưng Đối mặt với anh giọng nói tố cáo Đương nhiên là anh quan tâm tới cô ấy Cô ấy là bệnh nhân trong bệnh viện của anh mà Và muốn là vợ tương lai của anh Em đang ghen Không có Rồi chúng ta sẽ không nói về chuyện này nữa Nói cho anh biết em sẽ có đồng ý không em em muốn suy nghĩ thêm hai giây có đủ không này quá nhanh hai giây não cô phải khởi động đã nhanh nhất cũng phải 10 phút em đồng ý anh nhếch mép cười ra tiếng ném ra một câu khẳng định lỗ tai của anh có vấn đề à em nói là đồng ý lúc nào nhìn cái mặt tươi cười của anh cô chịu thua được không sao lần này em giúp anh giải quyết anh đưa em lần này Lần sau em sẽ lại giúp anh Quyết định thêm một lần nữa Đốc tuyến hách dũng mày cười Vậy thì có sao Giờ anh đưa em về Sáng sớm mai đến trình diện tại phòng viện trường Trình diện Tàng Ali khẽ cao chân mày Không biết là trong hồ lô của anh Đã có dấu âm mưu quỷ dị gì nào Sáng sớm Có một người ngu ngốc ngoan ngoãn nghe lời Đã tới phòng viện trường trình diện Tàng Ali ngồi ở trên ghế ngẩn người Mắt nước về phía của đồng hồ treo tường độm lắm. Một phút nữa là đúng 12 giờ trưa rồi. 7 giờ 50 phút cô đã đến bệnh viện chờ anh, 9 giờ đã ra ngoài ăn sáng, sau đó đi loanh quanh nhưng vẫn không thấy dáng khỉ của anh đâu. Cô tính mỗi tầng ở bệnh viện này, cô đã đi được một vòng, hết nghe lệnh bệnh nhân kêu la đau, lại dòm người nhà của những đứa trẻ. Sau đó còn qua xem thử lượng thuốc ngủ. Cô đã bỏ qua cả một buổi sáng nhưng không thấy bóng dáng của anh xuất hiện. Đốc tiền Hách anh là đồ khốn kiếp cầm lấy một tờ giấy rồi viết thật to dòng chữ lên đấy ném trên mặt bàn của anh cô tức giận quay người đi cửa vừa mở đúng lúc đó anh cũng định đi vào anh cô vừa mới định chút giận mới nói được một từ đã bị anh cắt đứt á ly không phải là anh đã bảo là tới trưa anh sẽ qua đón sao xem lại qua đây trước cô cúi vật xuống trong cổ họng câu đáng ghét Còn chưa được nói ra, anh bước một bước dài lại gần, ôm chặt cô không nói gì thêm, cúi đầu cho cô một nụ hôn nóng bỏng. Giữa trưa vẫn còn đang tức giận, anh lại cho cô một nụ hôn nồng nhiệt, không biết là lát nữa cô có chảy máu mũi hay không. Đứng ở cửa, Lữ Uyên Nghi nhìn thấy cảnh đó khẽ hắng giọng. "Mẹ, mẹ tới lúc nào?" Đốc Tiên Hách giả bộ kinh ngạc, anh biết là mẹ anh đi theo anh tới đây, mới cố tình tạo ra một nụ hôn nồng nhiệt để trêu tức anh biết là mẹ anh sẽ không dễ dàng tin chuyện anh nghiêm túc muốn quay lại với Tang Ali, nhất định sẽ điều tra. Ở bác, bác Đốc. Ở trước mặt mẹ người ta, cô cùng con họ hôn nhau không dứt, thật là xấu hổ vô cùng. Không sao, hai đứa cứ tiếp tục, bác qua thăm lượng chút. Nữ Uyển Nghi lại thời dài một tiếng xoay người ủ vũ cúi đầu rời đi. Bác Đốc, Tang Ali muốn đuổi theo, lại bị Đốc Tiên Hách nâng cằm của cô lên. Mẹ anh hình như bà không được vui tôi không nói tới mẹ anh nữa Anh vẫn chưa thỏa mãn ôm cô trở về trong ngực Môi của em mềm thật Anh nhớ lại lần đầu hôn em Đúng rồi vượt rồi mẹ anh bảo chúng ta tiếp tục phải không Đốc tiên hách Anh không phải anh muốn Đừng có được bòi đòi tiên nha Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ửng hồng Rụt vai lại Phòng bị nhìn anh Em còn chưa tính sổ với anh đâu Hôm qua rõ ràng bảo em là sáng sớm tới gặp anh Nhưng anh thì tậm trưa mới thèm xuất hiện Anh phải đi làm một chuyện Anh đút túi quần Móc ra một chuỗi chìa khóa đưa cho cô Đây là chìa khóa của em Nhớ phải cất kỹ Đây là chìa khóa gì Thậm chí nhận chìa khóa anh đưa Cô quên mất mình vẫn đang trong ngực của anh Quên mất là tay anh Vẫn đang ôm eo cô Ngực anh ấm áp rất hợp với cô Là chìa khóa tổ ấm nhỏ của chúng ta Chúng ta tổ ấm nhỏ Cô trọn mắt nhìn anh Ai, ai bảo muốn ở trong tổ ấm với anh chứ Đương nhiên là em Không phải là hôm qua em đã đồng ý rồi sao Em chỉ đáp ứng anh là Sẽ đi hỏi chuyện trong lòng của thừa chúc thôi Không có Muốn cô ở chung với anh Đến lúc đó không kéo là bà nội Chú thím của cô sẽ Ở quê mà lên đại bắc này Cho anh một trận Thừa sống thiếu chết Em hãy nghe lời anh nói đã Nếu như em không giả làm bạn gái của anh, Thở Trúc sẽ không thổ lộ tâm tình với em đâu. Cho dù có giả làm bạn gái của anh cũng đâu cần, đâu cần ở chung." Cô nói mà mặt đỏ tim đập, nói mặt hồng chống ngực đập dồn dập. Ở chung một mái nhà với anh, không biết là sau này khi anh tắm xong có thể không mặc đồ mà lượn lờ ở phòng khách hay không, hay nửa đêm cố vào nhầm phòng rồi leo lên giường cô không? Nếu như vô tình bị nhìn thấy anh không mặc đồ, Cô phải làm bộ như không thấy, hay là nhìn anh giống như là ngắm tác phẩm nghệ thuật, thoải mái mà thưởng thức từ trên xuống. "Ê già, trong đầu đều rối tung lên rồi." "Em yên tâm, anh là bất đắc dĩ thôi, chẳng qua là làm cho mẹ anh thấy, đến giờ mẹ anh vẫn chưa tin chúng ta có ý định kết hôn." Anh vừa nói vừa khoác tay. "Trưởng viện." Tàn Ali khẽ nhíu chân mày, không hiểu tại sao khi nghe thấy anh nói vì bất đắc dĩ mà bọn họ mới sống chung thì trong lòng cô lại có chút thất vọng. Em có hai nhiệm vụ quan trọng, thứ nhất là làm cho mẹ tin tưởng vào quan hệ của chúng ta, thứ hai chính là làm cho Thừa Trúc mở lòng nói ra chuyện của cô ấy. Anh nhìn cô, khẽ mỉm cười, "Nhưng việc bây giờ em nên làm chính là về nhà thu dọn đồ đạc rồi tới chỗ tổ ấm của chúng ta." "Em nhất định phải làm như vậy sao?" "Nào, tin tưởng anh, anh sẽ không hại em." Ở trên trán của cô, anh khẽ hôn một nụ hôn thật nhẹ. Lái xe của anh bố Khả sẽ đưa em về Chờ anh trong việc Sẽ qua giúp em Điện thoại nội bộ truyền đến giọng của thị Vương Viện trưởng bác sĩ Tổng Mời anh qua họp để thảo luận về bệnh tình của cô Thừa Được rồi tôi qua đó ngay Vỗ vỗ bở vai của cô Cô xuống trao cho cô một nụ hôn Rồi đi ra khỏi phòng bệnh viện trưởng Nhìn bóng lương của anh rời đi Cô làm mặt quỷ Tình láo cá nhưng hết lần này tới lần khác trái tim của cô không tự chủ được bị anh ta bắt được cửa lại mở cô tưởng anh quay lại trên môi lộ một nụ cười vui vẻ nhưng người đi vào lại không phải là anh cô tang xin chào tôi là bố khả lái xe riêng của viện trường cậu ấy bảo tôi đưa cô về vâng đi thôi cô có hai nhiệm vụ quan trọng tiền sửa lại hai chiếc xe thể thao thay bằng hai nhiệm vụ này thật ra cũng coi như hòa nhưng Anh không muốn cho cô được lời chút nào sao Cô đã qua nhà anh ở được 10 ngày Đúng là anh rất giữ chữ tín Chỉ là thỉnh thoảng qua đây Nhưng chưa bao giờ ngủ lại Mà 10 ngày đã qua Cô chưa khỏi được chuyện của thờ Trúc Nhưng anh nói đúng Cô vẫn còn có nhiều cơ hội Vì cô và thờ Trúc giờ đã là bạn tốt Mỗi ngày đến bệnh viện gặp lượng Trúc Đã trở thành một công việc của cô Khi thời tiết ấm áp lên một chút Cô lấy xe lăn để thờ Trúc ra ngoài phơi nắng Á Ly thật xin lỗi. Thừa lượng Trúc ngồi trên xe lăn, ánh mặt trời chiếu xuống, trông cô thật là sự tái nhợt. Tôi thực sự không muốn chia rẽ tình cảm của cô với anh Tuyên Hách. Cô không cần phải để ý tới chuyện này đâu, Thực ra thì... Uống ngục nước, Tang Á Ly ngừng lại. Cô chưa từng quên việc đầu tiên, muốn cho mẹ của Tuyên Hách tin tưởng vào mối quan hệ giữa cô và Tuyên Hách đang rất thám thiết, cho nên cô không thể nói ra sự thật. Thật ra thì chuyện cô xuất hiện cũng không phải là tệ... Ờ, có thể là thử thách tình cảm của Tuyên Hách đối với tôi, có kiên định không? Kiên định cái đầu anh ta ý, cứ tiếp tục thế này, không khéo cô cũng không phân biệt được quan hệ giữa cô và Tuân Hách là thật hay giả nữa. Nhìn cô và Tuân Hách rất xứng đôi. Nghe xong điều đó, Tạ An đi bị sặc nước, cả chua trong miệng, ho khan vài tiếng. Một chút nước cải chua bắn ra ngoài. Nhận ra giấy ăn từ tay của thừa lượng trúc, An Ali cảm ơn rồi vội vàng lau sạch tất cả chua trên quần. Cô làm sao vậy? Có phải là tôi nói sai gì à? Mặt của Thừa Lượng Trúc nhìn giống như là vừa làm sai điều gì đó, ánh náy cúi đầu. Lượng Trúc, không phải vậy, cô ờ không có nói sai gì cả. Thấy vẻ mặt của Thừa Trúc, Tang Ali cười nói. Cô nói rất đúng, không có sai chỗ nào hết. Thật ra thì quản lý công ty vệ sinh cũng nói cô và Tuyên Hách rất xứng đôi, mặc dù biết hắn ta Chỉ là định bộ cô Nhưng cái gọi là Tam nhân thành đổ Người ta lặp lại lời đồn càng nhiều Sẽ khiến người nghe Đều tin đó là thật Hơn một người nói lời đó Không khéo lại là thành sự thật Cô khẽ cười Liếc thấy thừa trúc đang chìm vào trong suy si tư Lượng trúc Suốt cuộc là cô có tâm sự gì Tàng ly cầm lấy tay của thừa trúc hỏi Cô hãy nói cho tôi biết được không Tôi vào Tim Hách sẽ cùng cô giải quyết Mấy ngày nay tiếp xúc, Tăng An Ly thật sự coi Thở Trúc là một người bạn tốt, cô thường cho Thở Trúc bị bệnh nan y, có thể tiểu tùy mà trong lòng cần đầy suy tư, thật sự là khiến người ta cảm thấy đau lòng, nhưng Thở Trúc lại cố tình giấu suy nghĩ của mình, nhất quyết không nói ra. Tôi, tôi không sao. Thừa Lượng Trúc cúi đầu, đem giấu đi tâm sự ở trong lòng mình, hay là tôi kể chuyện của anh Tuyên Hách khi còn bé cho cô nghe được không? Được, cái này hay. Tăng An Ly hứng thú gật đầu một cái, à Tôi à, ý tôi là tùy cô, dù sao thì nếu cô kể thì tôi sẽ nghe." Thủ Lượng Trúc cố nở một nụ cười yếu ớt, anh Tiên Hách từ nhỏ đã đào hoa, có rất nhiều phụ nữ thích anh ấy. Khi trở về biệt thự nhỏ, cô ôm con mèo Kiki mà Đốc Tiên Hách mua trò nằm dài trên sofa. Kiki không ngờ cha con lại phong lưu như vậy, không biết cho tới bây giờ anh ấy có bao nhiêu phong tình rồi. Tựa đầu vào Kiki, tàng ali bĩu môi thầm thở một tiếng còn nói xem thực sự thì mẹ có nên muốn cho con tới không kiki meo meo một tiếng tránh khỏi sự kiểm soát của cô nhảy ra bên cạnh tự mình nhảy vào chỗ mèo không để ý tới cô ô kiki nếu con cũng không yêu ta mẹ rất đau lòng đó mặc dù ngôi nhà không quá lớn nhưng ở nhà một mình thật sự rất buồn lăn xuống ghế cô nằm trên mặt đất lấy ổ mèo làm mục tiêu nằm giạp đi tới định lấy hành động này làm cho Kiki cảm động để cho nó biết cô và nó cũng là một phe. Kiki còn có ở đấy không? Gõ gõ vào ổ mèo, cô định cùng mèo chơi trò chơi vì không còn cách nào khác cô thực sự đang rất chán. Kiki meo meo kêu hai tiếng coi như là đáp lại nàng. Sau khi liền lười biếng chui vào ổ. Uổng phí ta đối với con rất chân tình vậy mà con lại không để ý và quan tâm ta. Hu hu thật nhàm chán. nằm trên mặt đất, Tang Á Lyủ rũ cúi đầu nhìn thấy trước mắt cô có một đôi giày, trên đôi giày có một đôi chân, trên đôi chân có đi tất chân. giật mình cô ngừng đầu nhìn, hoảng sợ vội vàng đứng lên. đốc bác đốc sao bác lại tới đây? cô đang làm gì? Lữ Uyển Nhi buồn bực hỏi. À, cháu đang dạy Kiki một chút về hành động sinh hoạt thường ngày của nó Tang An Li cười Tuyên hách nói Kiki giống như là con của bọn cháu Anh ấy muốn cháu dùng tình yêu để dạy nó Nói nghe thuận tay chứ Bác độc mời bác ngồi Cháu không biết là bác đến nên không có chuẩn bị trước ở thật sự, thật sự xin lỗi bác ạ Không sao, bác đặc biệt dẫn thím cao tới nấu bữa tối cho mọi người Lữ Uyển Nghi nhìn về phía sau bảo người làm Thím cao, bà vào bếp trước đi là bà chủ Thiểm Cao vừa vào tới bếp Lưỡi Uyển Nghi liền kéo tay của Tăng Ali cười nói Bác biết các con còn trẻ tuổi Không thường xuyên xuống bếp Ra ngoài ăn cho nhanh Nhưng đồ ăn do mình nấu mới có dinh dưỡng Cháu cũng biết Tiền uh, Hách lúc ở bệnh viện Lúc này chạy qua công ty Nó qua đây ở cũng được 10 ngày rồi Nhất định bọn con đều ra ngoài ăn phải không Bác là mẹ cho nên lo cho Tiền Hách Không đủ dinh dưỡng Đúng đúng đúng không có dinh dưỡng ạ À không phải, ý cháu là đúng thức ăn ở ngoài không có dinh dưỡng Tàng An Ly cũng không có bỏ sát câu Nó qua đây ở cũng được 10 ngày rồi Bà Đốc nói như vậy nghĩa là 10 ngày qua Đốc tuyên hách không ở nhà cũng không ở đây Vậy anh ta nhèo mắt Trong đôi mắt đẹp của Tăng An Ly Lộ ra sát khí Rốt cuộc 10 ngày nay Anh đã ở nhà cô gái nào Đây là lần đầu bác tới chỗ này Bà có thể đi tham quan một chút được không? Lữ Uyển Nghi đứng lên, nhanh chóng muốn tìm ra chứng cứ về mối quan hệ thân mật giữa con trai và Tăng Ali. Theo những lời của chị Vương nói, từ trước tới giờ chưa từng gặp Tăng Ali. Nếu như là sự thực giữa Tuyên Hách và Ali có quan hệ sâu đậm, không lý nào chị Vương lại không biết Tăng Ali. Hơn nữa, vào ngày bà đến bệnh viện thăm lương lượng trúc thì Tuyên Hách có hẹn với một cô người mẫu ăn trưa, không có ý định dẫn bạn gái về nhà để ra mắt bố mẹ. Bác đốc đây là phòng của cháu, à, à, là phòng của cháu và anh Tuyên Hách ạ. Dẫn Lữ Uyển Nghi lên đến lầu hai, Tang Anh Ly nơm nớp lo sợ, sợ không cẩn thận lộ ra chuyện giữa cô và đốc Tuyên Hách thì chỉ là giả. Thấy trên giường chất đầy gối bông, cô liền giải thích: Anh Tuyên Hách rất bận, có lúc anh ấy ở phòng đọc sách làm việc, rồi ngủ luôn trong đó. Sợ cháu ngủ một mình sẽ sợ, nên anh Tuyên Hách mua rất nhiều gấu để cho cháu ạ. Những con gấu bông này đúng là do anh ta mua, nhưng là do cô bác anh ta phải mua cho vì khi bé trong nhà cô không có dư tiền nên không thể mua gấu bông, giờ lớn đi kiếm tiền nhưng lại không nỡ mua, cho nên ngay ngày đầu tiên ở đây, sau khi anh mua cho cô con kỳ kỳ làm quà thì cô đòi anh ta phải mua thật nhiều gấu bông. Dĩ nhiên anh không nói hai lời liền mua cho cô. Lữ Uyển Nghi đi vào trong phòng bên trong. Nhìn đông nhìn tay, thỉnh lình mở tù quần áo. Tang An Li thở phào nhẹ nhõm, khẽ mỉm cười. Tên đốc tuyên hách này nhất định đã đoán được mẹ anh sẽ kiểm tra tù quần áo, đã trao vào đó mấy bộ đồ của anh. Chào vô cũng chỉnh tề. lữ uyển nghi quay đầu lại cười, rồi lại đi tới bên giường. Lối lật cuối lên. Tang An tò mò, đi lại gần để xem bà đốc có phát hiện ra gì không, nhưng đó lại là làm cô kinh sợ tròn mắt nhìn. Một chiếc gối khác trên giường cô lúc này có một chiếc quần lắp nam Bác Đốc cái này cháu Lần này thật sự cô có nhảy xuống sông Hoàng Hà Cũng không rửa sạch được Bên dưới gối của cô Một cô gái chưa chồng sao có dấu vết của nhà, chiếc quần lót nam Cái này mà chuyển ra ngoài thì cô còn mặt mũi nào mà gặp ai Bây giờ Tăng Ali vô cùng căng thẳng Còn Lữ Uyển Nghi thì nhìn thấy chiếc quần dưới gối Thì chút bỏ được hoài nghi Về mối quan hệ giữa con trai với con dâu tương lai này Tiền Ách có thói quen ngủ trần chuồng, thường thường thì khi rời giường không tìm được quần lót nên sau này thường có thói quen đem quần lót giấu ở trên đầu gối. Dạ đúng vậy ạ, Tiền hách thường ngủ trần chuồng. Tăng Anh Ly cười khẩy, ngủ trần chuông. trời ạ, cô có chút ý nghĩ kỳ quái rồi. Chúng ta xuống xem tím cao đã chuẩn bị xong bữa tôi ăn chưa? Nhân tiện bác có vài lời muốn nói với cháu. Dạ, mời bác xuống lầu trước. Cháu cháu lấy ít đồ lập tức xuống ngay. Được, vậy bác xuống trước Xác định Lữ uyển Nhi đã đi xuống lầu Sàng Ali lập tức gọi điện thoại truy xem mấy ngày nay Đốc tiền thách ở với ai Đốc tiền thách tốt nhất là anh lập tức tới đây Nếu không chuyện mà hỏng Em không chịu trách nhiệm đâu cúp máy cô trưởng mắt nhìn chiếc quần màu vàng trên giường Cô ngủ trên giường này đã 10 ngày Không biết là anh nhét nó vào lúc nào Chẳng trách mấy ngày nay Cô luôn mộng du, mộng xuân là vì chiếc quần màu vàng này gây ra. Chỉ là pháp lực của chiếc quần này mạnh hơn nữa. Nhưng cô bằng truyền cô nghe được anh có thói quen ngủ trần chuồng. Đốc tiên hách có thói quen ngủ trần chuồng. Ai trời ạ, hình như cô chảy máu mũi. Bác đốc bác đi thông thả. Tăng Án Ly đứng ngoài cửa, đầu một nụ cười tươi tiễn Lữ Uyển Nhi đến tuần tuần sát ra về. Mẹ con nội cùng mẹ về nhà thôi không cần con ở lại chăm sóc cho Tang Ali cho thật tốt. ở Bắc đốc cháu cháu tự biết chăm sóc mình mà. bác cứ để cho anh Tuyên Hách về cùng bác đi ạ. Tang Ali dài chừng và sợ hãi nước nhìn đốc Tuyên Hách một cái. để anh ta ở lại đây. anh ta có thói quen ngủ trần chuồng. không cô không thể dẫn sói vào phòng. ai biết được nửa đêm anh ta có xông vào phòng cô không? rồi còn động tay động chân với cô nữa. nhưng những lời này của Tang Ali. Lữ Uyển nghi nghe vào tai lại có cách lý giải khác, bà cầm tay Tăng A Ly khẽ thở dài một tiếng nói: "A Ly, con đừng có trách bác, bác không có ác tâm muốn chia rẽ con với Tuyển Hách đâu, bác cũng rất quý cháu, chỉ là trời ạ, ờ vào lúc này bác thực sự rất khó xử." "Ờ bác đốc cháu." Sau khi nghe Lữ Uyển nghi nói, Tăng A Ly định giải thích nhưng Đốc Tuyển Hách đã nhanh chóng ngăn lại. Anh giũi tay Năm ngón tay đặt chính xác vào eo của cô, hai người đứng chung một chỗ rất thân mật, giống như là một cặp tình nhân thật sự. "Mẹ, mẹ đừng suy nghĩ nhiều như vậy, mẹ xem không phải là con và Ali rất xứng đôi hay sao?" Đầu của anh nghiêng tựa vào đỉnh đầu của cô, chàng Ali khẽ mỉm cười, còn so sánh tư thế đứng đúng chuẩn tư thế chụp hình. Tàng Ali cùng đốc tiên hách tiễn mẹ anh về. Đến khi xe của Lữ Uyển Nghi đã đi xa, Tàng Ali ngưng cười. Từ từ, ỉu xìu, anh cũng có thể rời khỏi đây, mời. Cô xoay người đi vào trong nhà, anh đi theo cô cùng vào. Em không nghe là mẹ anh vừa nói gì sao? Bạn muốn anh ở lại đây chăm sóc cho em thật tốt. Vừa rồi em mới có hiện tượng điếc trong vài phút nên không có nghe thấy điều này. Cũng may, tính lực của anh cũng lúc đó lại rất tốt, vừa hay nghe được câu đó. Anh bước về phía ổ của con mèo. Kiki nhìn anh chạy ra khỏi ổ mèo rồi đi vòng quanh chân anh rồi rồi. Thế thấy thế, hai tay của Tang Ali ôm ngang ngực, trừng mắt nhìn Kiki kêu. Thấy sắc quên mẹ. Xem này, Kiki cũng rất hoan nghênh anh, không sai em nhìn ra được. Cô đứng ở một bên cùng với một người một mèo dáng to, nó thích anh, anh cũng thích nó. Chúc mừng, hai vị chính là một đôi trời sinh, mỗi tối có thể ngủ cùng phòng mẹ nó sẽ không làm khó. Cô vào thừa lượng trúc đều không có muốn ngả cho Đốc Tiên Hách, như vậy bà Đốc sẽ không phải khó xử không phải sao? Quay đầu bỏ đi, cô tức giận ngồi vào sofa, dĩ nhiên không phải là cô buồn cả tệ mức đi ghen với Kiki. Sao vậy? Mẹ anh đã làm khó em sao? Không lẽ anh đã chọc giận gì em à? Anh ngồi xuống bên cạnh buồn bực hỏi, từ khi anh đến, bọn họ cùng mẹ đã ăn tối Không khí có thể nói là khá vui vẻ, cũng không có chuyện gì xảy ra cả. Anh thường không hiểu cô đang tức giận chuyện gì. Không lẽ cô ghen với con mèo sao? Không sai, đốc tiếng hách là anh chọc giận em. Anh đã làm gì? Tàng An Liên nhến tăng nghiến lợi trừng mắt nhìn anh. Mẹ anh nói anh qua đây 10 ngày, nhưng thực tế là anh không ở đây. Điều đó nói lên điều gì? Không cho anh cơ hội trả lời, chính cô tự đáp. Điều này cho thấy mười mấy ngày nay, anh... Anh qua đêm ở chỗ khác Đốc tuyến hách không phủ nhận Anh còn gật đầu một cái Đúng em nói không sai Mười ngày qua anh ở chỗ khác Anh Cô cắn môi tức giận nói không ra lời Điều đó có gì sai Anh đã... đã có bia đứa đạn rồi Còn tìm thêm em làm gì nữa Đốc tuyến hách nhìn cô nằm giây sau mới hiểu được nguyên nhân làm cô tức giận Em cho rằng mười ngày qua anh qua đêm Trong nhà một người phụ nữ Vì thế em tức giận em đang nghe em sao Em, em không có Một mực phủ nhận, em chỉ đang nói chuyện nghiêm túc với anh, anh yêu cầu em làm bạn gái cơ giả, để qua được cửa ải của bố mẹ anh đúng không? Anh có bạn gái rồi, sao không dẫn cô ấy tới ra mắt bố mẹ anh, không phải tốt hơn à? Vừa nghĩ tới mấy ngày qua anh và bạn gái thật ở chung một chỗ mà cô chỉ là bạn gái hờ ở đây che gió che mưa hộ cho, làm chuyện ngu xuẩn như vậy thực sự làm cho người ta càng thêm giận. anh có bạn gái hơn nữa không chỉ có một tàng á ly liếc anh một cái ngọn lửa trong lòng càng lớn thêm cô ghét vẻ nghe thấy sự thật nếu như trong tay cô cầm cây chùy nặng ngàn cân đánh anh không biết là anh có thể thay bằng một lời nói dối không không chỉ có một người bạn gái rất đặc ý à nhưng anh không có qua chỗ họ hơn nữa họ với anh cũng chỉ là à, nói chuyện hợp ý mà thôi anh giải thích với cô Anh đối với bất kỳ một người bạn gái nào cũng đều có chung một nguyên tắc, có thể cưng chiều nhưng anh rất thận trọng, nếu ai có ý định độc chiếm anh, nếu không đủ sức hấp dẫn thì anh sẽ, anh sẽ cô gái đó, knock out. Mười ngày qua anh đều ngủ lại ở công ty, anh nói rất nghiêm túc, không giống là nói dối và lại cho dù anh có ở nhà cô gái nào đi chăng nữa thì anh cũng không cần phải báo cáo cho cô biết, dù sao thì cô cũng không là gì của anh cả. Cho nên cô tin anh Thật xin lỗi em đã hiểu lầm anh Cô xin lỗi anh Nhưng tại sao anh lại Sao lại ngủ ở công ty Sao không về nhà anh mà ngủ Anh phải làm ra vậy để bố mẹ anh tin là chúng ta rất thấm thiết Anh dãn gần giãn cốt một cái bộ dạng mỏi mệt Phương pháp trực tiếp nhất là làm cho họ nghĩ Là chúng ta đang sống chung Nhìn sắc mặt của anh hiện lên vẻ mệt mỏi Cô buồn hỏi Nhìn bộ dạng của anh giống như là mấy ngày liền Không được ngủ ngon giấc vậy anh gật đầu một cái trên mặt càng hiện rõ sự mệt mỏi mặc dù ở công ty có dành riêng vòng nghỉ cho anh nhưng thời gian tâm làm mà công việc vẫn chưa giải quyết xong nên anh phải tới ba bốn giờ sáng mới được ngủ anh vừa nói vừa liếc nhìn cô một cái vậy anh không đến đến đây mà ngủ gặp quỷ tự nhiên biết anh không có thời gian nghỉ ngơi cô lại cảm thấy đau lòng anh nhìn lại mình xem bộ dạng có giống người không Đốc Trân Hách nhào mắt cười nói Anh là sợ ngủ ở đây Tôi đến em trả lên giường của anh Em mới sợ anh chui vào phòng của em ý Nói đến đây Em mới nghĩ ra Cô ngồi thẳng người đôi mắt chiếu thẳng anh Anh anh chui anh chui chạy vào phòng em Em giấu quần lót của anh dưới gối vào lúc nào thế Không phải là tranh thủ lúc cô đi tắm mà chuồn vào chứ Ồ cái đó Hôm trước anh qua Em không nhớ à Anh muốn nói với em rồi chỉ là mấy ngày nay bận quá cho nên anh quên mất anh vui mừng nói thật may anh có còn nghĩ là à, mẹ anh nhất định sẽ qua đây điều tra phòng của em mày quá đúng không tốt nhất lần sau anh nói cho em biết trước chừng mắt nhìn anh cô nhớ tới cái quần lót vẫn còn ở trong phòng của cô nhíu mày ngăn mặt anh anh lên lấy cái đó đi đi cần gì phải phiền phức như vậy dù thao thì chút nữa cũng phải ngủ ở đó mà anh ngủ ở phòng em Hai mắt cô trợn to, cô đứng lên Vì thủ tín với mẹ, ba mẹ Chúng ta tốt nhất nên ngủ chung phòng Anh rất tự nhiên gật đầu một cái Anh làm trò Mẹ anh không có ở đây sao biết chúng ta có ở chung phòng hay không Hừ, anh một tiếng Cô quay đầu rời đi, không để ý tới anh nữa Xem cô như đứa trẻ ba tuổi mà định ngạt sao Cô đầu có ngốc như vậy Tàng An đi về phòng, định mở cửa cơ thể của cao to của đốc truyền hách xuất hiện trước mặt cô, còn dương đôi mắt mệt mỏi nhìn cô. Anh đột ngột xuất hiện làm cô có chút kinh ngạc. khuôn mặt anh không mang theo tia đuổi dẫn, trong mắt đen còn hiện lên lửa tình làm trái tim cô khẽ rung động. Nếu anh như anh nói thì vì thích em nên mới muốn ngủ chung phòng với em thì em có đồng ý không? Anh nhẹ nhàng cầm lấy hai tay cổ cô, không để cho cô có cơ hội lần tránh vấn đề. Anh ngủ ở công ty nhưng mỗi đêm đều nghĩ đến cô. Anh đã từng thử nghĩ đến người con gái khác, nhưng chưa tới 5 phút thì hình bóng của cô lại áp đảo người đó. Cô dễ dàng chiếm vị trí quan trọng trong anh. Có biết vì sao anh phải tới tận 3-4 giờ sáng mới ngủ được không? Anh đang hỏi cô sao? Cô, cô nhớ là vừa rồi anh nói là đáp án dĩ nhiên là là chuyện ấy đúng rồi. Bởi vì, vì anh ngủ ở công ty, không có thời gian nghỉ ngơi cho nên... là vì mỗi lần anh nhắm mắt lại sẽ nhớ đến em, nghĩ đến em nên không thể ngủ được. giọng nói trầm ấm như ma âm chuyển tới trên áo của cô, làm dối loạn lý trí của cô, động đến trái tim cô. đôi mắt đẹp gợn sóng nhìn vào mắt anh, mặt anh, có phải là anh đang tỏ tình với cô sao? Em em không tin pháp lực của em cao cường đến như vậy, sẽ làm cho anh không ngủ được. cô cười cười nói nói với anh như mọi khi, như vậy mới làm cô không xấu hổ. Tang Á nhìn anh, lực của anh trên hai tay của cô tăng lên. Anh nhìn cô trầm giọng nói chân tình: Anh thích em, Tang Á Lí à? Cô nhìn anh, hai cò má xấu hổ mà đưng hồng. Đốc, đốc, đốc tiễn hách em, em hỏi anh, có phải vì muốn? Cô ngẩng đầu lên, liếc anh một cái, cò má hồng càng giống như là bị đun nóng đỏ ửng lên. Em hỏi đi, anh sẽ trả lời mọi vấn đề. Anh nhìn chăm chú cô xác nhận một lần nữa tình cảm của anh dành cho cô là chân thành. cô liền đứng trước mặt anh. giờ phút này anh rất kích động muốn ôm cô và nói cho cô anh muốn được chăm sóc che chở cho cô cả đời. có phải là anh sợ em sẽ không ở lại, không có người làm bia đỡ đạn cho anh nên anh mới nói. anh nói thích em. cô khẽ cắn môi. thật ra anh không cần phải lo, em đã đồng ý với anh thì nhất định sẽ giúp anh tới cùng. anh không phải không cần phải nói nếu như anh thích em nên mới gợi ý em làm biễn đỡ đạn thì sao? Môi của anh cong lên, đem toàn bộ tâm tư trong lòng nói cho cô. Em mới là nhân vật chính. khuôn mặt của Tăng Ali hiện rõ sự kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn anh. Anh anh nói thật không? Tim của cô đập thình thịch, đập xuống giống như là tiếng trống lớn. Trong lòng cô trăm hoa đua nở vui sướng. Anh không phải là vì muốn ngủ cùng phòng với em mới nói mới nói như vậy chứ? Cô liếc nhìn anh cố gắng nhìn xem trên mặt anh có hiện lên một tia dục vọng nào không. Với vấn đề lần này của cô, anh nhíu mày cười một tiếng thành thật nói, không có gạt em, nhưng thật ra thì cũng có lửa em chút chút á. Lời vừa nói ra thì cô tung ra một quyền thẳng vào trái tim anh, hừ, em biết ngay mà. Chút chút đó là em chiếm không phải là một phần mà toàn bộ trái tim anh. Thấy cô vẫn còn nghi ngờ, anh giơ tay lên, năm ngón tay khép lại, anh thề anh nói thật nhìn thấy bộ dạng cẩn trương của anh, cô cười với anh. em đâu có nói là không tin anh đâu. vậy chúng ta nên đi ngủ. cô thưởng cho anh một nụ cười thật ngọt và có chút láo cá. trong lòng anh vui mừng, vừa cười vừa đưa tay ôm lấy cô. vậy vào trong thôi. cô kéo tay anh ra, rồi mở cửa đi vào phòng. nhưng khi anh định vào theo thì ngay lập tức cô khép cửa lại, đem anh vứt ở bên ngoài. anh ngủ ở phòng đối diện, em ngủ ở phòng này ngủ ngon. Cô nghịch ngợm nháy mắt với anh, tặng anh một nụ cười ngọt ngào, vì tâm trạng của cô rất tốt. Đóng cửa lại, cô dựa sát vào cánh cửa, trên môi vẫn nở một nụ cười thật lâu mà vẫn luôn thu lại được, giống như là trái tim cô vẫn đang đập liên hồi. Độc Tiên Hách đứng ngoài cửa, cũng tựa đầu vào cánh cửa, giọng nói buồn bã tố cáo, "Tàng Á Nhi, em thật là người tàn nhẫn đó." Hai tay giơ lên cao, cả người dán trên cánh cửa, một phút sau anh buông tay xuống, không kìm lòng được Lòng mình khẽ hôn lên cánh tay cửa một cái Ngủ ngon Chúc em mơ những giấc mơ đẹp Xoay người Anh chấp nhận đi vào phòng đối diện Đến nửa đêm Đốc Tiến Hách vẫn chưa ngủ Hai tay anh ngõ liên tục trên bàn phím laptop Tổng hợp lại tài liệu cơ mật Tiếng ngõ trên bàn phím dừng lại Anh nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân liền hỏi Á Ly là em sao Em vào nha Ngoài cửa là giọng nói của Tăng Ali Vào đi Tăng Ali đẩy cửa vào Nhìn thấy anh vẫn đang nhìn vào màn hình laptop Tức giận hỏi Anh vẫn chưa đi ngủ à Anh đang cố chỉnh cho xong đống tài liệu cơ mật của công ty Anh là tổng giám đốc mà Không phải có thư ký và trợ lý giúp anh sao Thấy anh nửa đêm còn phải làm việc Cô thấy lo lắng cho sức khỏe của anh Ban ngày anh làm việc ở bệnh viện tốt Tối lại lo xử lý tài liệu công ty Sớm muộn sẽ cũng sẽ bị quỵ mất Biết anh đang xử lý tài liệu cơ mật của công ty nên cô ngồi cách xa một chút, ngồi xuống ghế cạnh cửa trong lòng cô lo lắng cho sức khỏe của anh. Bận một thời gian nữa thôi sau đó anh sẽ giao công ty lại cho Tổng Giám Đốc. Thật ra, ngay từ đầu anh và ba anh đã muốn giao công ty cho anh ta. Toàn bộ anh em đồng ý nhưng anh ta lo no mình không đủ sức làm cho nên tới giờ anh vẫn phải phụ trách. Vừa tổng hợp lại tài liệu, vừa nói chuyện với cô. Anh cho cô biết những điều này. Thứ nhất là không coi cô là người ngoài, thứ hai là anh tin cô, trong lòng anh đã để cô vào một vị trí quan trọng rồi. Anh nên nhanh chóng giao lại cho người đó đi, nếu không anh sẽ chết vì mệt đó. Em đang lo lắng cho anh. Ai, ai thèm lo lắng cho anh, em là, em sợ tinh thần của anh không tốt sẽ gây ra à, vấn đề nghiêm trọng trong bệnh viện thôi. Cô lo lắng cho anh sao, được rồi cô thừa nhận, có một chút, nhưng cô không muốn anh đắc ý anh là viện trưởng nên chỉ động khẩu không động thủ trừ khi là một cuộc đại phẫu thuật cần anh chỉ đạo anh cười em không ngủ được có phải là vì đang nghĩ đến anh phải không ai nói em không ngủ được chỉ chỉ là đói bụng muốn ăn một chút gì đó mà thôi cô sẽ không bao giờ thừa nhận vì nhớ anh nên cô mới không ngủ được Thực tế, từ lúc anh nói thích cô, tinh thần cô liền kích động không tài nào ngủ được. Nằm trên giường cả giờ đồng hồ mà cô cứ nhìn trần nhà rồi cười khúc khích. Lén lướt anh một cái, thật đúng là anh rất bận. Sao em vừa nói thế thì bụng anh cũng cảm thấy đói, đói rồi nhỉ? Em làm gì đó ăn có thể tiện tay làm cho anh một phần được không? Nói chung là đã hết đồ ăn rồi, trừ cà phê chỉ còn lại súp tiên. Cà phê và cái gì? Anh dừng lại một chút, nghe không hiểu liền hỏi cô. Chính là... Cá được trộn với canh trứng và rau chân vịt, rồi hấp lên là có thể ăn rồi. Cô đoán chắc là anh quá bận nên chưa từng xem quảng cáo trên tivi. Nghe thật hấp dẫn, vậy nhờ em làm giúp anh nhé. Thấy anh đang bận nên cô không muốn tranh cãi với anh, đứng dậy đi ra ngoài. Xuống tới bếp, Tang An lên tìm hai gói canh trứng. Còn có hai gói coi như anh có lộc. Cô gọi lầm bẩm vừa lấy hai cái chén rồi đem canh thả vào rồi hấp qua chỗ canh đó tan chảy dao chân vịt cũng hòa trứng xoáy tròn cô bưng hai chén dao lên vừa xoay người thì đột nhiên một bóng đen bay vụt qua cô hoảng sợ hét lớn á chồng nhèm mắt canh trong bát bắn ra cũng may là cô tránh kịp nên không bị bỏng nhưng vừa rồi xuất hiện cái gì đó đã dọa cô dựng tao gáy mà chân run run em làm sao vậy nghe thấy tiếng hét của cô Đốc tiên hách liền chạy như bay xuống bếp Chưa tới cửa, đã nghe thấy tiếng vỡ của chén Lúc vào phòng bếp thì thấy một con mèo hoang từ cửa sổ nhảy ra ngoài Cũng lúc đó Tạc Ali cũng nhìn thấy con mèo đó nhảy ra khỏi cửa sổ Hóa ra là con mèo Mặc dù đã biết là cái gì bay qua lúc đó Nhưng cô vẫn sợ mặt trắng bệch toàn thân run rẩy. Bộ mặt đã kinh sợ của cô, anh đi tới ôm cô Ôm thân thể của cô run rẩy vào trong lòng Không sao, chỉ là con mèo thôi." cảm Lê Cô vẫn còn hoảng sợ, theo bản năng anh càng ôm chặt cô hơn, có thể sau khi chuẩn bị bữa tối xong thì Thiểm Cao quên đóng cửa sổ. "Hôm nào anh về nhà sẽ phạt Thiểm Cao viết từ nay ta nhất định sẽ nhớ đóng cửa sổ. 1000 lần có được không?" Thấy mặt của anh nghiêm nghị nói, cô liền cười, trái tim sợ hãi đã được hơi ấm của vòng tay anh xua tan. Cô ngượng ngùng trốn khỏi vòng tay anh, thấy dưới đất một đống đồ vỡ, ảo não nói, đây là hai gói canh cuối cùng. nếu như em đói, anh dẫn em ra ngoài ăn. anh kéo lấy tay cô, tay kia cô nắm ngược lại tay anh. không phải em đói bụng, chỉ là em không ngủ được. anh cũng nên nghỉ ngơi một chút, không sáng mai anh không thể bỏ dậy để đến bệnh viện đâu. anh kéo lại cô vào lòng, hơi nóng phả trên mặt cô, anh mắt thân tình nhìn vẻ đẹp của cô. cô nhìn lại anh. Cảm thấy hơi nóng càng ngày càng mãnh nhiệt, càng lúc càng lại gần. Tim của cô đập lạng càng lúc càng nhanh. Khi môi anh đặt lên môi cô, một lực hút mãnh nhiệt chiếm lấy trái tim cô, nụ hôn của anh vừa vội vàng, lại mạnh mẽ, như muốn hút lên không khí trong người cô, thì anh mới nguyện thả ra. Vừa hôn triển miên, anh vừa dẫn cô tránh khỏi đống hỗn tạp trên đất rời khỏi bếp. Một đường tiến thẳng tới trước cửa phòng cô. Anh có thể vào không? tạm rời đôi môi cổ cô cho mắt anh mở miệt trụ vọng nhìn cô anh anh phải suy nghĩ cho kỹ em sẽ bắt anh trả giá thật lớn đó thẹn thùng e lệ khẽ cúi mặt cô kẽ nói lên lời đồng ý bất kỳ giá nào đến đâu anh cũng đều chấp nhận vừa tốt lên lời thề son sắc liền mở cửa phòng anh ôm cô hôn cô hai người tình ý tiến vào phòng khi cửa phòng đóng tịch một tiếng Anh bắt đầu thể nghiệm lấy cái phải trả giá thật lớn Nhưng cũng rất ngọt ngào